Chuẩn bị một lát sau, Tô Duệ liền đứng lên hồ bơi. nay 100 m bơi tự do, tổng cộng có 72 người tham gia, mà thành tích tốt nhất 8 người tiến vào trận chung kết. Bởi Tô Duệ ở trên cuộc tranh tài tiêu hao quá nhiều thể lực, dẫn đến đang bơi lội thời điểm, không cách nào phát huy đến tốc độ nhanh nhất. Có điều, hắn tuy rằng không có đạt được số 1, nhưng vẫn như cũng là 8 người đứng đầu, có thể tiến vào trận chung kết. Ở trận chung kết trước, có thời gian nửa tiếng nghỉ ngơi, vừa vặn có thể để cho Tô Duệ ăn một chút gì khôi phục một ít thể lực. Cách thi đấu chỉ còn mấy phút thời điểm, một gần 40 tuổi nam nhân tại ban đạo dẫn dắt đi, đi tới Tô Duệ trước mặt. Tô Duệ, đây là viên chỉ đạo, hắn có việc muốn cùng ngươi nói. Ban đạo nói rằng, viên chỉ đạo tự giới thiệu mình, nói, xin chào, ta tên Viên Trạch, ngươi hiện tại thuận tiện tán gấu một chút không Sẽ không làm lỡ ngươi quá nhiều thời gian. Vừa nãy, ở 1.500 m chạy cự ly dài sau khi kết thúc, Viên Trạch liền muốn tìm Tô Duệ, chỉ là vừa quay đầu. Viên Trạch sẽ không tìm được hắn, cuối cùng thông qua ban đạo mới biết hắn tới tham gia bơi thi đấu. Nguyên bản Tô Duệ tham gia ba hạng thi chạy hạng ngủ, cũng đã là phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới hắn còn tham gia bơi thi đấu, này càng làm cho Viên Trạch thán phục. Hơn nữa Viên Trạch từ hiệu trưởng nơi đó, còn biết Tô Duệ đại biểu trường học bắt được Quảng Đông tỉnh sinh viên đại học cờ vây liên đấu, đơn giản tới nói, chính là một có thể văn có thể vũ người, để Viên Trạch càng không muốn bỏ qua người như thế mới. Đối với Viên Trạch đến, Tô Duệ có chút bất ngờ cũng muốn cùng đối phương nói một chút. Chỉ là vào lúc này, phát thanh bắt đầu nhắc nhở tuyển thủ lên sân khấu, để hắn không có thời gian tiếp tục tán gâu xuống. Thật không tiện, ta muốn đi thi đấu, xin chờ một chút. Tô Duệ nói một câu sau, liền vội vội vàng vàng lên sân khấu. Trải qua nửa giờ nghỉ ngơi, Tô Duệ thể lực đã hồi phục trở về, hắn có lòng tin khiêu chiến người thứ nhất, dĩ nhiên là không muốn bị làm lỡ thi đấu. Bất đắc dĩ, viên trạch chỉ có thể ở bên cạnh quan thi đấu, chờ hắn hoàn thành thi đấu cho tới Tô Duệ có thể hay không thắng lợi, Viên Trạch cũng không coi trọng, dù sao nắm giữ chạy bộ thiên phú, không thể liền bơi đều lợi hại như vậy, nhân lực là có hạn, ở vận động trên càng là như vậy, đại đa số đều chỉ có thể sở trường một hạng. Có điều, lần này nhất định Viên Trạch muốn xem bên trong mắt, hắn là không thể nghĩ đến sẽ có nhân sinh máy sửa chữa như thế nhân vật nghịch thiên. Tô Duệ dựa vào cấp 3 chạy cự ly ngắn sở kỳ hữu, liên tục thu được 3 cái thi chạy hạng mục người thứ nhất, mà hắn bơi sở kỳ hữu, tương tự là cấp 3 tự nhiên cũng là có thể nắm lấy số một tên. Vừa nghe đến phát lệnh viên âm thanh sau, hắn liền cái thứ nhất nhảy vào trong hồ bơi, đem hết toàn lực hướng về điểm cuối bơi đi, mà cấp 3 bơi sở kỳ hữu cũng sớm đã sử dụng. Đang nhìn đến Tô Duệ biểu hiện sau, viên trạch kính mắt không khỏi sáng ngời. Chỉ thấy Tô Duệ cái thứ nhất bơi tới hồ bơi bên dưới, đồng thời lập tức bơi trở về, toàn bộ động tác phi thường tiêu chuẩn, chí ít so với những tuyển thủ khác muôn có vẻ càng thêm chuyên nghiệp một ít. Ở đường về thời điểm, Tốc độ của hắn cũng không có giảm bất bao nhiêu, vẫn lấy một rất nhanh tốc độ, cùng những tuyển thủ khác kéo dài khoảng cách, cuối cùng cái thứ nhất hoàn thành 100m bơi tự do, chuyện đương nhiên thu được người thứ nhất. Tô Duệ thành tích cuối cùng là 59 giây 58, lần thứ 2 đánh vỡ Thẩm Châu đại học trước đây duy trì ghi lại. Chơi ạ, chạy bộ đã nhanh như vậy, liền bơi đều nhanh như vậy. Viên Trạch không khỏi có vẻ rất giật mình, nhưng càng muốn đem hắn thu vào dưới chướng. Ở viên Trạch trong mắt, Tô Duệ chính là một chưa qua điêu khắc bảo thạch. Hiện tại thì có thành tích khá như vậy, nếu như trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, nhất định sẽ trở thành một tên ưu tú vận động viên. Vì lẽ đó, Viên Trạch nhìn Tô Duệ ánh mắt, phản phất sẽ phát sáng như thế. Trên thực tế, này cũng không phải Tô Duệ tối thành tích tốt, dù sao hắn liên tục tham gia nhiều như vậy thi đấu, thể lực tự nhiên có tiêu hao, tốc độ tự nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Đọc chuyện, Tại nét nếu để cho Tô Duệ nghỉ ngơi tốt, vậy khẳng định có thể sáng tạo càng tốt hơn thành tích. Có điều, đối với hắn mà nói Chỉ cần nắm lây số một tên đã đủ rồi, mục tiêu của hắn cũng là cái này, còn thành tích có thể hay không lại khá một chút, hắn cũng không để ý. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ từ lúc hồ bơi tới, thì có người cho hắn đưa cho một cái khăn lông, để hắn sát bên người, vừa nhìn, mới biết là trước viên Trạch Hiện tại chúng ta có thể tìm một chỗ nói chuyện sau. Viên Trạch cười hỏi. Tô Duệ gật gật đầu, nói, được rồi, vậy ta trước tiên đi thay quần áo. Ừ, ta chờ ngươi ở ngoài. Viên Trạch chỉ một hồi bên ngoài, sau đó nói, đang nghỉ ngơi thất đổi tốt quần áo, Tô Duệ liền nhìn thấy Viên Trạch, sau đó hai người tìm cái địa phương, chuẩn bị kỹ càng tốt nói một chút. Viên chỉ đạo, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Tô Duệ hỏi, Viên Trạch nở nụ cười, nói, ta trước tiên tự giới thiệu mình, ta là thị cục thể dục huấn luyện viên, trước xem ngươi thi đấu sau, ta cảm thấy ngươi ở thi chạy trên rất có tiềm lực, đặc biệt chạy cự linh đắn, rất có lực bộc phát. Không biết ngươi có hứng thú hay không làm một tên vận động viên, gia nhập cục thể dục Vận động viên, gia nhập cục thể dục Nói thật sự, tô rệ xưa nay đều không có ý nghĩ này. Trước, tô rệ tố chất thân thể rất là bình thường, ở vận động phương diện, căn bản cũng không có cái gì thiên phú, mà hiện tại làm tất cả, đều là nhân sinh máy sửa chữa mang đến thay đổi. Chỉ có điều, đối với cho vận động viên, hắn cũng không lớn bao nhiêu hứng thú, làm một tên chuyên nghiệp vận động viên, đó là cần tiêu hao thời gian dài đi huấn luyện này không thể nghi ngờ là cần tiêu hao mất rất nhiều thứ, mà này cũng không phải hắn muốn sinh hoạt. Đang suy nghĩ một lát sau, Tô Duệ chỉ có thể nói nói, xin lỗi, ta không có ý nghĩ này. Ngươi không cần phải gấp gáp từ chối, chuyện như vậy muốn suy nghĩ thật kỹ, khả năng này quan hệ đến ngươi tương lai nhân sinh, ngươi có thể đi về trước cùng cha mẹ người nhà thương lượng, lại cho ta trả lời chắc chắn, cũng không muộn. Viên Trạch vội vàng nói, hắn cũng không muốn mất đi tốt như vậy nhân tài. Tiếp đó, Viên Trạch cho Tô Duệ một tấm danh thiếp, Để hắn tiên khảo lự mấy ngày, lại cho hắn trả lời chắc chắn. Xem trong tay danh thiếp, Tô Duệ rơi vào chầm tư. Nếu như là trước đây, hắn nhất định sẽ mừng rỡ như điên, có thể gia nhập thị cục thể dục, này là phi thường, cơ hội hiếm có, này so với tốt nghiệp đi làm công phải có tiền đồ nhiều lắm. Chỉ là ở nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa sau, Tô Duệ theo đuổi nhân sinh, đã không chỉ chỉ là làm một tên chuyên nghiệp vận động viên, hắn muốn chuyện cần làm nhiều vô cùng, không thể bị tầng này thân phận ràng buộc. dù sao Một tên vận động viên cần tiêu hao phần lớn thời giờ tiến hành huấn luyện, do đó chỉ có thể bỏ qua rất nhiều chuyện. Chỉ là tô rệ cùng cái khác vận động viên tình huống không giống nhau, thành tích của hắn không phải dựa vào huấn luyện đến tăng lên, mà là dựa vào nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp liền có thể. Nếu như tiêu hao thời gian giải đi huấn luyện, trái lại là lẫn lộn đầu đôi, tuyệt đối là cái được không đủ bù đắp cái mất sự tình. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới không có đáp ứng viên trạch, đối với gia nhập thị cục thể dục, cũng là phi thường do dự Hắn không muốn mình bị vận động viên tầng này thân phận ràng buộc ở. May là chính là, viên trạch cũng không có để Tô Duệ lập tức trả lời chắc chắn, hắn có thể chậm dài suy nghĩ. chương 17, thăng cấp phần cứng. Hai ngày sau, Thẩm Châu Đại học Đại hội Thể dục Thể thao kết thúc. Tô Duệ một người bắt 4 cái hạng mục số 1, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Một thi đấu hạng mục người thứ nhất cũng có thể bắt được 2.000 nguyên tiền thưởng, mà 4 cái hạng mục chính là 8.000 nguyên. Trên thực tế, làm Tô Duệ đứng lên trao giải đài thời điểm Hắn bắt được tiền thưởng là 20.000 nguyên, mà không phải 8.000 nguyên. Cho đến lúc này, hắn mới biết nguyên lai đánh vỡ trường học ghi lại, là có thể ngoài ngạch bắt được 3.000 nguyên tiền thưởng. Ở 4 hạng thi đấu bên trong, Tô Duệ không chỉ bắt được số 1, hơn nữa đều phá trường học cuối cùng ghi lại, cũng mới có thể bắt được ngoài ngạch tiền thưởng. 20.000 nguyên, đối với hắn mà nói, cũng là một bút không ít ngoài ngạch thu vào. Có điều, nhất làm cho Tô Duệ thỏa mãn thu hoạch, vẫn là thuộc về tín ngưỡng trị. Hiện tại tín ngưỡng của hắn chỉ đã đột phá đến 22 vạn điểm, có thể đi làm đến rất nhiều chuyện. Ở đại hội thể dục thể thao sau khi kết thúc, cuộc sống của hắn lần thứ 2 khôi phục dị vãng tiết ấu. Hiện tại tô Duệ phần lớn thời giờ, đều dùng ở kinh doanh nhân sinh vong điếm, mặt trên sản phẩm chủng loại cũng là càng ngày càng nhiều, hắn cũng ở tận lực tăng cường sản phẩm chủng loại. Có điều, hắn cũng không phải tùy tiện tăng thêm sản phẩm, lên giá sản phẩm đều có mấy cái cái điểm giống nhau, một là lợi nhuận lớn, lợi nhuận thấp sản phẩm Hắn là sẽ không cân nhắc, hay là phải có rõ ràng giá cả ưu thế, nhất định phải bảo đảm là toàn vong giá tiền thấp nhất. Nay vừa đến, phù hợp điều kiện sản phẩm, cũng không phải quá nhiều. Ở ngày này, Tô Duệ liền đang chuẩn bị sản phẩm mới sự tình, hắn muốn lên giá một loại sản phẩm mới. Bày ra ở trước mặt hắn chính là, hai khối phần cứng, một là HGG, hai là SSD, người trước dung lượng là 512G, mà người sau dung lượng nhưng là 64G, to nhỏ cách biệt 8 lần. có điều Hzz giá cả chỉ cần 300 nguyên, mà này 64 GSSD liền cần gần 400 nguyên, giá cả trái lại càng thêm quý giá. Ở năm nay, Hzz vẫn là trang cơ chủ lưu, chiếm trọng đại tỷ lệ, mà SSD bởi thụ giới cùng dung lượng nguyên nhân, chiếm đoạt tỷ lệ còn không cao. Chỉ là theo SSD không ngừng tăng lên dung lượng, mà giá cả càng ngày càng thấp, thị trường giữ lây suất cũng là từng bước ở tăng cao. Hzz số lượng nhưng là đang thu nhỏ lại, mà cái này xu thế còn hết sức rõ ràng. Tô Duệ hiện đang suy nghĩ chính là, bán ra SSD, vẫn là HGG. Vì phân tích trong đó lợi ích, hắn quyết định trước tiên làm một thí nghiệm, lại căn cứ kết quả cuối cùng tới làm quyết định. Tô Duệ trước tiên đối với HGG tiến hành thăng cấp, đây là một rất phổ thông HGG, hàng hiệu cũng là thông thường, cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Thăng cấp cần 4 điểm tín ngưỡng trị, có hay không thăng cấp. Đối với nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp công năng, Tô Duệ đã bắt đầu tìm tòi ra một hồi quy tắc đến, đến rồi. Thăng cấp vật phẩm đẳng cấp tiêu hao tín ngưỡng trị, hẳn là cảm giác vật phẩm giá trị cùng thể tích tổng hợp quyết định. Tí như, vật phẩm giá trị thực tế càng cao, tiêu hao tín ngưỡng trị cũng sẽ càng nhiều, mà thể tích càng lớn, thăng cấp tiêu hao tín ngưỡng trị cũng sẽ càng lớn. Đây là tổng hợp hai hạng số liệu mà đến đi ra, đương nhiên khả năng cũng có những phương diện khác quan hệ, nhưng hắn tạm thời còn chưa phát hiện. Tiếp đó, Tô Duệ không ngừng mà thăng cấp, đem hở giờ giờ dung lượng từ 512 GB tăng lên tới 6 TB mà tiêu hao 20 điểm tín ngưỡng trị. Ở thăng cấp trước, hắn đã từng làm thị trường điều tra, một khối 512G HGG, thụ giá là 300 nguyên tả hữu, mà dung lượng đạt đến 6TB thụ giới vì là 2.000 nguyên tả hữu, giá cả chênh lệch 6 lần nhiều. Sau đó, Tô Duệ rồi hướng SSD tiến hành thăng cấp. Thăng cấp cần 4 điểm tín ngưỡng trị, có hay không thăng cấp? HGG cùng SSD thăng cấp cần thiết tín ngưỡng trị là như thế, hắn tiến hành rồi 3 lần thăng cấp, tiêu hao 12 điểm tín ngưỡng trị mà dung lượng từ 64G, tăng lên 512G. Một 64G SSD, căn cứ không giống hàng hiệu thụ giới vì là 350 nguyên đến 450 nguyên. Lấy số bình quân là 400 nguyên tả hữu, mà một khối dung lượng vì là 512G SSD, thụ giới ở 2.000 nguyên trở lên, mà đại đa số thụ giới đều ở 2.500 nguyên, giá cả cách Việt Nam, 6 lần. Như thế tính toán, hờ giờ giờ cùng SSD lợi nhuận suất là như thế. Nhưng đây là dựa theo 6 TB HZG cùng 512 GSSD đến xem là, nếu như dựa theo như thế dung lượng đến tính toán, vậy khẳng định là SSD lợi nhuận suất cao hơn một chút. Tỷ như dung lượng đạt đến 1.000 GSSD, thủ giới ngay ở 4.000 nguyên tả hữu, này so với HZG cao hơn nhiều. Quan trọng nhất chính là, HZG là trải qua 5 thứ thăng cấp, tiêu hao 15 điểm tín ngưỡng trị, mà SSD chỉ là trải qua cấp 3 thăng cấp, tiêu hao 9 giờ tín ngưỡng trị. Từ tín ngưỡng trị tiêu hao đến xem, SSD tính giới so với càng cao hơn, có thể dùng chút ít tín ngưỡng trị, kiếm được nhiều tiền hơn. Nghĩ đến một lát sau, Tô Duệ vẫn là quyết định ở nhân sinh vong điểm bán ra SSD. Sau đó, hắn bắt đầu ở Internet đặt hàng SSD, toàn bộ đều là đặt hàng 64G, trực tiếp đặt hàng 100 cái, tiêu tốn 38.000 nguyên, đơn giá 380 nguyên 1. Đương nhiên nếu như Tô Duệ muốn càng tiện nghi SSD cũng không phải tốt như vậy. Có mấy cái hàng hiệu đơn giá đều ở 300 nguyên trở xuống, chỉ là phẩm chất liền không phải như vậy lý tưởng, tuổi thọ cũng so với ngắn. Bởi vậy, hắn liền lựa chọn một danh tiếng tốt hơn hàng hiệu, thủ giới tuy rằng cao một hồi, nhưng phẩm chất có bảo đảm, vẫn là đáng giá cái này trên lệnh giá. Vốn là tô rệ là muốn trực tiếp đặt hàng 2, 300 khối SSD, nhưng nghĩ tới ký túc xá không gian có hạn thêm vào lại không phải hắn tư nhân không gian, vẫn là không nên như vậy làm so sánh tốt. Đây là tập thể ký túc xá. Tổng cộng có 4 người, ngoại trừ hắn cùng Vương Đông Húc bên ngoài, còn có 2 người khác cũng ở nơi lây trụ. Cứ việc, hai người khác rất ít về ký tốc xá trụ, nhưng Tô Duệ cũng không tiện đem ký tốc xá không gian đều chiếm, dùng cho thả hàng, để tránh khỏi gây nên những người khác không khỏi. Hắn đã nghĩ tới qua một thời gian ngắn liền đi ra ngoài bên ngoài thuê phòng, như vậy cũng sẽ dễ dàng một chút, cũng không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến người khác. Hiện tại hậu cần chuyển phát nhanh hiệu xuất phi thường cao, chỉ là dùng thời gian một ngày, Tô Duệ liền thu được hàng. Tiếp đó, Tô Duệ liền đem những này SSD toàn bộ thăng cấp thành 512G, sau đó treo ở vong trong cửa hàng bán ra, còn giá cả chỉ định vì 1.000 nguyên, mà cái này hàng hiệu chính thức thụ giới ở 2.400 nguyên tả hữu giá cả tiện nghi một nửa còn không hết. Cái giá này, toàn vong thấp nhất, là hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vậy, Tô Duệ mới vừa mới lên giá, lập tức liền có người hỏi dò, cũng có người lo lắng là giá cả sai rồi, còn cố ý hỏi dò một phen, xác nhận giá cả không sai sau. Coi như tức dưới đan, chỉ lo hắn sẽ đem giá cả tăng lên lên. Một máy vi tính, có hay không SSD, là có khác biệt một trời một vực. Tỷ như, tô rệ lao cỏm thủ tơ bình thường khởi động máy là khoảng 1 phút, nhưng ở xếp vào SSD sau, khởi động máy tốc độ đã duy trì ở 15 giây trong vòng. Có thể nói, đang giả bộ SSD sau, cỏm thủ tơ tính năng lập tức có một rất trực quan biến hóa, cho người tiêu thụ tốt nhất trải nghiệm. Nếu không là SSD thụ giới quá cao, dung lượng quá ít, Lượng tiêu thụ đã sớm vượt qua hờ giờ giờ, chiếm lĩnh phần lớn phần cứng thị trường. Mà hiện tại, Tô Duệ đem SSD giá cả hạ thấp một bên còn không hết, tự nhiên để rất nhiều trang cơ đạt động lòng người không nớt, chuyện tốt như vậy, tự nhiên là muốn tiên hạ thủ vị cường, miễn cho không hàng. Nhân sinh vong điếm danh tiếng đã không thấp, cũng sớm đã trên trùi, nắm giữ một nhóm trung thực người tiêu thụ, rất nhiều trang cơ đạt mọi người ở nhìn chầm chầm nhân sinh vong điếm, trở lên giá sản phẩm mới, lấy tốt chiếm trước cơ Bởi Tô Duệ lần thứ nhất lên giá SSD, đang không có nghiệm chứng thật giả tình huống, những người này cũng có điều một lần mua quá nhiều, đại đa số đều mua một khối trở lại, dự định tiên nghiệm nhập hàng, không thành vấn đề, lại trở về lượng lớn mua, này qua tay bán đi, cũng là có thể kiếm được không ít. Một hồi công phu, nhân sinh vong điếm cũng đã bán ra chừng 10 khối SSD, địa chỉ đến từ chính không giống thành thị. Sau đó, Tô Duệ đem thu được đơn đặt hàng, đều gói đồ mấy lần, đúng rồi hai lần địa chỉ sau. Sẽ đưa đi chuyển phát nhanh công ty. chương 18, trở thành vận động viên. Không đến bao lâu, Tô Duệ liền đem gói đồ đều đưa đến chuyển phát nhanh công ty đến. Ngay ở hắn chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Xin chào, viên chỉ đạo. Tô Duệ nhận nghe điện thoại sau, trước tiên đánh một tiếng bắt chuyện. Viên chạch ở trong điện thoại, nói rằng, ngươi suy tính được thế nào? Có hứng thú hay không trở thành một tên vận động viên? Viên chỉ đạo, cảm tạ lòng tốt của ngươi, ta cân nhắc mấy ngày sau. Cảm giác mình cũng không thích hợp làm vận động viên. Tô Duệ nói ra quyết định của chính mình. Mỗi ngày bận rộn sinh hoạt, hán căn bản cũng không có thời gian đi tham gia vận động viên huấn luyện, cũng chỉ có thể từ chối. Nghe nói, Viên Trạch vội vàng nói, "Ngươi nghe ta nói, ta biết gia cảnh của cậu không được, nếu như ngươi làm vận động viên là có thể đến quốc gia tiền trợ cấp cùng tiền lương, nếu như ở thi đấu bên trong hoạch được thưởng, chẳng những có tiền thưởng, cục thể dục cũng sẽ có khen thưởng, này cũng có thể giúp trong nhà." Nếu như là trước đây Tô Duệ nhất định sẽ lập tức đồng ý, mà hiện tại hắn liền không thể làm như vậy, chủ nếu là không có thời gian này. Nếu không, ngươi đến cục thể dục trụ sở huấn luyện nơi này, chúng ta cố gắng nhờ một chút. Viên Trạch biết ở trong điện thoại nói không rõ ràng, vẫn là ngay mặt tương đối dễ dàng thuyết phục Tô Duệ cân nhắc một lát sau, liền đồng ý, trái lại hiện tại cũng không có chỗ nào tốt đi. Đối với cho vận động viên, hắn xác thực là có một ít hứng thú, cũng nghĩ tới là một chuyên nghiệp vận động viên, đại biểu quốc gia tham gia thi đấu. Chỉ có điều, Tô Duệ có ý nghĩ này, nhưng không có thời gian này, hắn không thể cùng cái khác vận động viên, tiêu tốn hết thể thời gian đi chuyên tâm huấn luyện, này sẽ hoang phế nhân sinh máy sửa chữa. Nếu như làm vận động viên, không cần bỏ ra tốn thời gian đi huấn luyện, hắn đương nhiên sẽ muốn làm. Bởi vì Tô Duệ có nhân sinh máy sửa chữa, có thể sửa chữa tố chất thân thể, cùng với phương diện này thiên phú, có thể để cho hắn trở thành một kiện tướng thể dục thể thao, từ mà không cần tiêu tốn thời gian dài đi huấn luyện, hơn nữa tham gia thi đấu cũng có thể thu được tín ngưỡng trị, đây là nhất cử lưỡng tiện. Nếu như không cần tham gia huấn luyện, hắn tuyệt đối sẽ đồng ý trở thành một vận động viên, chỉ là rất hiển nhiên đây là không thể. Những người khác cũng không biết Tô Duệ có nhân sinh máy sửa chữa, mà hắn cũng không thể nói ra, đã như vậy, cái kia giả như hắn trở thành vận động viên, cục thể dục nhất định sẽ yêu cầu hắn huấn luyện. Giai đoạn hiện nay mà nói, Tô Duệ chuyện cần làm quá hơn nhiều, hắn không có cách nào ở vận động viên trên tiêu tốn quá to lớn thời gian, bởi vậy chỉ có thể cự tuyệt Sau đó không lâu, hắn liền cưới bình điện xe, đi tới Thẩm Châu thị vận động viên trụ sở huấn luyện. Thẩm Châu thị ở phương diện này tập trung vào còn là phi thường đại, toàn bộ trụ sở huấn luyện không chỉ lớn, hơn nữa nhìn phi thường chuyên nghiệp, cũng rất khí thế. Ở Tô Duệ sau khi đến, Viên Trạch liền tự mình đi ra, mang theo hắn chúng quanh tham quan, đặc biệt điển kinh phương diện này sân bãi. Đối với Viên Trạch thân phận, Tô Duệ trước khi tới cũng biết, chính là thị cục thể dục tổng giáo luyện, trước đây là một vận động điển kinh viên, cũng đặc biệt coi trọng điển kinh Đào móc rất nhiều người mới. Ở tham quan một lần sau, Tô Duệ trả lời vẫn là như thế, không có cách nào gia nhập cục thể dục Tại sao không làm một vận động viên, ngươi có phải là có cái gì lo lắng, không ngại nói ra? Viên Trạch hỏi. Tô Duệ trực tiếp nói, bởi vì ta nhận vì là điều kiện của chính mình cũng không thích hợp làm vận động viên. Điều kiện của ngươi phi thường ưu tú, đặc biệt chạy cự ly ngắn trên thiên phú, càng là vượt qua người thường, không có cái gì không thích hợp. Viên Trạch lúc này nói rằng. nghe nói Tô Duệ lắc lắc đầu, nói, ta không phải chỉ chính là điểm này, ta đối với vận động viên cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng ta có rất nhiều chuyện muốn làm, vì lẽ đó không thể giống như những người khác tiêu tốn thời gian dài tiến hành huấn luyện. Một vận động viên không bảo trì huấn luyện, cái kia thành tích của hắn nhất định sẽ giảm xuống. Viên Trạch nhữ mày một cái, nói rằng. Tô Duệ vây vây tay, nói, vì lẽ đó ta liền không thích hợp trở thành một vận động viên. Đối với Tô Duệ người này mới. Viên Trạch thực sự là không muốn bỏ qua, nhưng một vận động viên nếu như không tham gia huấn luyện, vậy cũng không tính là một tốt vận động viên, coi như có lại thiên phú tốt, cuối cùng đều chỉ có thể lãng phí đi. Cuối cùng, Viên Trạch nghĩ đến một lát sau, nói: "Ý của ngươi không cần tham gia huấn luyện, sẽ là một vận động viên sao?" "Đúng, nếu như ta có thể chính mình sắp xếp thời gian, ta sẽ phi thường đồng ý trở thành vận động viên." Tô Duệ gật gật đầu, nói như thế. Nghe nói, Viên Trạch trong lòng thì có tân tính toán, hắn nói: Thời gian của ngươi có thể chính mình sắp xếp, không cần tham gia tập huấn, nhưng mỗi một khoảng thời gian, ngươi muốn tới nơi này xác hoạch, nếu như thành tích của ngươi lui bước hoặc thời gian dài không có tiến bộ, ngươi muốn nghe từ huấn luyện viên sắp xếp, bắt đầu và những người khác huấn luyện chung, ngươi có thể đáp ứng không? Có thể, ở mỗi lần thi đấu trước, ta đều sẽ tới tham gia xác hoạch, một khi ta không có đạt đến điều kiện, ta có thể nghe theo sắp xếp, bao quát lui ra thi đấu. Tô Duệ nghĩ đến một lát sau, liền gật đầu đáp ứng rồi. Trên thực tế Nếu như Tô Duệ có thể chính mình sắp xếp thời gian, hắn tuyệt đối sẽ phi thường tình nguyện trở thành vận động viên. Vận động viên tầng này thân phận, có thể vì hắn sáng tạo thu được tín ngưỡng trị khởi nguồn, đây chính là để hắn động lòng nguyên nhân chủ yếu. Bởi vậy, Tô Duệ không có lý do gì từ chối viên trạch mới sẽ thay đổi chủ ý, do đó gia nhập cục thể dục, trở thành một vận động viên, chỉ là này chỉ có thể coi là kiêm trước. Kỳ thực viên trạch sở dĩ sẽ đáp ứng Tô Duệ điều kiện, để Tô Duệ có thể tự do sắp xếp thời gian cũng là có hắn tính toán ở bên trong. Viên Trạch cho rằng một vận động viên, nếu như không bảo trì huấn luyện, trạng thái nhất định giảm xuống, thành tích cũng sẽ lui bước, chỉ cần Tô Duệ lùi lại bộ, hắn là có thể an toàn Tô Duệ tham gia tập hấn, để cho không cách nào từ chối. Nay vừa đến, Viên Trạch cho rằng này mới đầu tuy rằng khúc chết một điểm, nhưng cuối cùng kết quả cũng giống như vậy. Chỉ là sự thực sẽ là như vậy, vậy thì phi thường khó nói. Viên Trạch ý nghĩ, nếu như bộ ở những người khác trên người, tự nhiên là không có vấn đề nhưng chụp vào Tô Duệ trên người, vậy thì hoàn toàn không thể thực hiện được, nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa, cuộc đời của hắn thật giống như có phần mềm hặc như thế, chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng trị, coi như không huấn luyện, thân thể của hắn tố chất cũng sẽ càng ngày càng tốt, hoàn thành chỉ tiêu, tự nhiên là không có vấn đề. Hai người kia đều có từng người tiểu toán bản, nhưng nói tóm lại, đều đạt đến trước kia mục đích, Tô Duệ cũng vào đúng lúc này lên, trở thành một vận động viên. Từ trụ sở huấn luyện sau khi ra ngoài, Tô Duệ cũng không có vội vã về ký túc xá, mà là đi tới Lâm Thi Ý ra. Cứ việc, hắn mỗi lần tới, Lâm Thi Ý đều không có sắc mặt tốt cho hắn xem, nhưng mỗi một quang thời gian, hắn cũng có đến thăm nàng. Đi tới Lâm Thi Ý ra sau, Tô Duệ vẫn cùng với bình thường như thế, gõ cửa trước. Hào không ngoại lệ, làm Lâm Thi Ý biết là hắn sau, tự nhiên là sẽ không mở cửa, còn để hắn lăn Đối với này, Tô Duệ chỉ là cười cận, sau đó móc ra chìa khóa, trực tiếp mở cửa. Ngươi lại tới làm cái gì? Lâm Thi Ếu ý căm tức hắn. Mà Tô Duệ chỉ là cười cận, nói, ta là tới nấu cơm cho ngươi. Ta không cần ngươi làm cơm, ngươi nhanh lên một chút đi ra ngoài cho ta. Lâm Thi Ếu ý đương nhiên sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Tô Duệ nhẹ giọng nói rằng, ta vừa nãy đến thời điểm, đã để Trương Di trở lại, không phải tới làm cho ngươi Pháp vì lẽ đó ta đi rồi, ngươi không có cơm ăn. Coi như không ăn cơm cũng không muốn ngươi làm, ngươi đi nhanh một chút. Lâm Thi Ếu ý thái độ vẫn. Tô Duệ nói, không ăn cơm không thể được, nếu như ngươi không ăn cơm, ngày hôm nay ta liền không đi rồi, ta cùng ngươi. Ta mới không muốn ngươi bổi, vô lại. Lâm Thi ý mắng một câu. Tô Duệ cười cận, coi như làm không nghe thấy, sau đó liền đi vào nhà bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối. chương 19, nói xấu. Sau khi tiến vào, Tô Duệ bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, hắn muốn làm Lâm Thi ý thích ăn cơm giang trứng. Mỗi lần tới nơi này, hắn cũng có làm cơm giang trứng. Bởi vì Lâm Thi ý thích ăn nhất cơm rang trứng, Bạch ăn không hề. Ở nấu cơm trước, Tô Duệ mở ra nhân sinh máy sửa chữa, chuẩn bị thăng cấp sở kỳ hiệu. Có hay không thăng cấp cơm rang trứng sở kỳ hiệu? Cần tiêu hao 10 điểm tín ngưỡng trị. Tô Duệ không chút do dự điểm thăng cấp, sau khi lại liên tục thăng cấp mấy, đem cơm rang trứng sở kỳ trực tiếp thăng cấp đến 6 cấp, tổng cộng tiêu hao hơn 8000 điểm tín ngưỡng trị, này so với cờ vây muốn thiếu hơn nhiều. Chỉ cần thăng cấp một loại món ăn sợ ký cần thiết tín ngưỡng trị ít. Nếu như là trực tiếp thăng cấp một món ăn hệ, cái kia cần thiết tín ngưỡng trị, liền phi thường kinh người. Tô Duệ chỉ là đối với cơm giang trứng tiến hành thăng cấp, tự nhiên là không cần bao nhiêu tín ngưỡng trị. Cứ việc, tín ngưỡng của hắn đáng giá không dễ, nhưng vì để cho Lâm Thi ý hưởng thụ đến tốt nhất cơm rang trứng, hắn vẫn là cam tâm trả giá. Chỉ cần Lâm Thi ý thích ăn, sai được tâm, cái kia Tô Duệ việc làm chính là có ý nghĩa. Sau đó, hắn khởi động cơm giang trứng sở kỳ hiệu, sau đó liền bắt đầu làm. Chỉ là Tô Duệ mới vừa vừa mới chuẩn bị nấu cơm thời điểm, phát hiện nồi cơm điện đã có chút mất linh, mà máy hút khói cũng không cách nào công tác, những điện khí này cũng đã xuất hiện lao hóa. Thừa dịp lâm thi ý ở trong phòng chưa hề đi ra, Tô Duệ lấy tay đặt ở nồi cơm điện trên, sau đó tiến hành thăng cấp. Đi ngang qua thăng cấp sau, hỏng rồi nồi cơm điện sẽ biến thành hoàn toàn mới, trải qua mấy lần thăng cấp sau, càng là trở thành tiên tiến nhất nồi cơm điện, không chỉ công năng nhiều, hơn nữa nấu cơm nhanh, nấu đi ra cơm càng phi thường hương Sau đó, Tô Duệ càng làm máy hút khói tiến hành thăng cấp, tương tự được một loại loại mới máy hút khói. Trải qua thăng cấp sau, máy hút khói hình thể trở nên nhỏ vô cùng, so với một bộ mò nỉ tỏ, màn hình cũng lớn hơn không được bao nhiêu, hơn nữa là không cần bài ống khói, nó bên trong có một khối than hoạt tính, có thể hấp thụ khói dầu, chỉ cần mỗi một quãng thời gian đổi mới là có thể, do đó tiết kiệm rất nhiều không gian. Làm khởi động máy hút khói sau, nhà bếp khói dầu lập tức biến mất không còn hơi, toàn bộ bị hút đi so với chiếc máy hút khói hiệu suất không biết muốn cao bao nhiêu lần. Nay vừa đến, hắn đang nấu cơm thời điểm, càng là thuận buồm xuôi gió. Tô Duệ sử dụng 6 cấp sở ký hiệu, làm được cơm giang trứng, hương vị mười phần, để mỗi cái nghe thấy được người, cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Trước lúc này, hắn cũng không nghĩ tới này 6 cấp kỳ có thể làm ra đến cơm giang trứng, sẽ như vậy hương, nếu như lên tới đẳng cấp cao hơn, cái kia làm được cơm giang trứng, chẳng phải là càng càng mỹ vị. Sau đó, Tô Duệ nếu là không có công tác, đi bán cơm rang trứng, cũng không lo kiếm lời không tới tiền. Làm Tô Duệ đem cơm giang trứng đoan lúc đi ra, hương vị nhất thời tràn ngập toàn bộ phòng khách, ở loại này hương vị dụ hoặc dưới dù cho là vừa ăn no người, cũng sẽ muốn ăn nữa. Đến, có thể ăn cơm. Tô Duệ quay về trong phòng khách Lâm Thi Ý, nói rằng, Lần này, Lâm Thi Ý không tiếp tục nói không ăn, nàng biết bất luận làm sao, hắn cũng có nghĩ biện pháp làm cho nàng ăn, hơn nữa nàng xác thực đói bụng. Thêm vào này cơm giang trứng hương vị, làm cho nàng căn bản không chống đỡ được. Ở ăn một miếng sau, Lâm Thi ý con ngươi không khỏi sáng lên một cái, đây là nàng ăn qua ăn ngon nhất cơm giang trứng. Tiếp đó, nàng nhìn Tô Duệ một chút, trong ánh mắt tiết lộ một ít ý tứ. Bên trong còn có, ngươi không cần lo lắng cho ta không đến ăn. Tô Duệ biết nàng muốn hỏi cái gì, liền sớm trả lời. Lâm Thi ý lật một chút khinh thường, nói, tưởng mở ta mới sẽ không quan tâm ngươi có hay không ăn, tốt nhất là chết đói ngươi. Chết nói ta, sau đó ngươi liền ăn không được tốt như vậy ăn cơm giang trứng. Tô Duệ cười nói. Lâm Thi Ý đương nhiên sẽ không hứa hẹn, nói như vậy, ngươi làm cơm giang trứng mới ăn không ngon, ta mới không muốn ăn. Đối với cái này nói một đằng làm một nẻo Lâm Thi Ý, Tô Duệ tự nhiên là không sẽ để ý. Trên người ngươi còn có tiền sao? Tô Duệ lấy ra một sấp tiền đi ra. Nói, này đặt ở trên người ngươi. Đang nhìn đến tiền sau khi, Lâm Thi Ý mặt trái lại đen kịch lại, Thi Canh cũng để xuống, nói ta không muốn ngươi tiền. Đây là ta nợ ngươi tiền, ngươi nên cầm. Tô Duệ nói rằng, Lâm Thi ý mặt càng ngày càng lạnh, nói, ta không muốn ngươi tiền, ngươi cũng không có nợ ta, nếu như ngươi đem tiền lấy về, sau đó ngươi cũng đừng đến đến rồi. Được, đây là ngươi nói, là ngươi gọi ta đến. Tô Duệ không có kiên trì, đem tiền thu hồi lại sau, nói như thế. Lâm Thi ý vội vàng nói, ta mới không có ý này, ngươi không muốn tưởng bỡ. Đây là ngươi chính mùng nói, là ngươi cho phép ta đến. Tô Duệ đương nhiên phải bắt được điểm này, sau đó tới nơi này mới có cớ. Ở ăn cơm no sau, Tô Duệ chủ động thu thập bắt đúa, nắm tiến vào nhà bếp giặt sạch. Ở hắn lúc đi ra, Lâm Thi đã chờ ở trong phòng không ra, hắn nói với nàng mấy câu nói sau, cũng không có chờ nàng đáp lại liền đi. Ngay kế, Tô Duệ mang theo thư, đi đến phòng học lên lớp. Lúc này phòng học, vẫn như cũng là ấm ấm, giáo sư không tới, là sẽ không yên tĩnh lại. Đại hội thể dục thể thao vừa mới qua đi. Mỗi người cũng đang thảo luận đại hội thể dục thể thao sự tình, mà chủ yếu thảo luận người, nhưng là Tô Duệ. Dù sao, Tô Duệ đại biểu lớp dự thi, bắt 4 cái quán quân, cứ việc chỉ là trường học đại hội thể dục thể thao, nhưng vẫn như cũ đầy đủ náo động. Nay vừa đến, hắn cũng là trở thành đại gia nghị luận người, cũng vì hắn mang đến quần quận không ngừng tín ngưỡng trị. Ở cái này trong phòng học, Tô Duệ thu được người thứ nhất, phần lớn bạn học đều vì hắn cảm thấy cao hứng, nhưng có mấy người thì có chút tức giận bất bình. Trong đó rõ ràng nhất chính là Tôn Chí Nguyên. Vốn là Tôn Chí Nguyên dự định ở đại hội thể dục thể thao trên, cố gắng nhục nhã Tô Duệ một phen, kết quả nhưng không nghĩ tới, Tô Duệ tốc độ còn nhanh hơn hắn, bắt người thứ nhất, để hắn lần thứ hai mất mặt. Vì thế, Tôn Chí Nguyên chỉ có thể mượn sinh bệnh cớ, hai ngày không dám tới lên lớp. Bây giờ, vừa đến lên lớp, liền nghe đến bạn học đều đang bàn luận Tô Duệ, còn đều là sùng bái ngữ khí, ghen tị Tôn Chí Nguyên, tự nhiên là cảm thấy cực kỳ chói tai, hắn cho rằng những này ca ngợi Vốn là làn nên thuộc về hắn, hiện tại nhưng là bị Tô Duệ đoạt đi, để hắn cực kỳ phẫn nộ. Có thể nói, tôn trí nguyên đối với Tô Duệ đã là hận thấu xương, an Tô Duệ tâm đều có. Ta bây giờ mới biết nguyên lai Tô Duệ là một có thể văn có thể vũ người, cờ vây dưới đến được, liền vận động đều tốt như vậy, quá lợi hại. Một bạn học thở dài nói, xác thực, tại quá khứ thời kỳ, Tô Duệ biểu hiện chính là một người rất bình thường, cũng không có cái gì đột xuất biểu hiện, nhưng ở trong tháng này, hắn làm được sự tình. Mỗi một kiện cũng làm cho người cảm thấy kinh ngạc, khiến người ta phát hiện hắn hóa ra là một thâm tàng bất lộ người. Chó má, ta nhìn hắn chỉ là chó ngáp phải rồi mà thôi. Tôn Chí Nguyên lúc này không nhịn được nói rằng: "Cái này bạn học nghe được thoại sau, Liếc mắt nhìn hắn, nói: "Hắn chó ngáp phải rồi, vậy ngươi lại tính là gì? Trước ngươi không phải vỗ ngực nói nhất định sẽ thắng hắn sao? Không chỉ cờ vây bại bởi hắn, thi chạy cũng thua, ngươi còn không thấy ngại nói hắn? Cờ vây thời điểm tranh tài, ta chỉ là bất cẩn rồi mới thua." Tôn trí nguyên vì chính mình tìm một cái cớ, sau khi lại nói, mà đại hội thể dục thể thao trên, thân thể của ta không thoải mái, ngươi không thấy ta đều ngất đi. Ở 100 m chạy cự ly ngắn thời điểm, tôn chí nguyên xác thực là ngất đi, hiện tại hắn đem ra làm cớ, cũng là có căn cứ. Sau khi, tôn chí nguyên lại nói, ai biết hắn có phải là căn thuốc, không phải vậy ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, có thể chạy như vậy nhanh sao? Ngươi là đang nói ta sao? Một thanh âm, đột nhiên ở tôn trí nguyên mặt sau chuyển đến. Truy cập trang web đồ ở chuyện để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, phòng giáo vụ trường. Ngươi là đang nói ta sao? Làm Tô Duệ âm thanh, đột nhiên truyền đến thời điểm, có thật giật mình Tôn Trí Nguyên nhất thời sợ hết hồn. Ta? Ta không có, lẽ nào ta ta có nói sai sao? Tôn chí Nguyên, đều có chút nói lắp. Tô Duệ giúp đỡ một hồi kính mắt, nói, ngươi vừa nãy là nói ta cắn thuốc mới thắng được thì đâu sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Liên ngươi dáng vẻ không dựa vào uống thuốc, làm sao có khả năng chạy số 1, khẳng định là uống thuốc sau mới có thể nhanh như vậy, vì quán quân, ngươi trả giá không nhỏ a Tôn chí nguyên cũng bắt đầu chấn định lại, trăng trận không kiêng rẻ nói rằng. Đối với này, Tô Duệ nói như thế, đại não là đồ tốt, đáng tiếc chính là, không phải người nào đều có. Cứ việc hắn không có chỉ mặt gọi tên, nhưng ai cũng nghe được, này nói người là ai. Ngươi có loại lặp lại lần nữa. Tôn chí nguyên lúc này không nhìn được. Tô Duệ nở nụ cười. Nói, yêu, tìm đúng chỗ A. Lời này vừa nói ra, cả lớp đều bật cười để tôn trí nguyên sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Đối với tôn trí nguyên người này, Tô Duệ cũng sẽ không cố cái gì bạn học tình, đối phương lại nhiều lần tìm đến sự tình, hắn như vậy đã xem như là rất khắc chế. Ở toàn trường quy xuống bài sư, là ai nói, không biết người nào đó có thể hay không nói được là làm được, vẫn là tiếp tục giả bộ bệnh trang không việc này, ngược lại ra mặt giày cũng không có chuyện gì. Tô Duệ lại nói, Nếu như này Tôn Chí Nguyên không chủ động trêu chọc thị phi, hắn là sẽ không nhắc lại việc này, coi như làm không việc này, nhưng Tôn Chí Nguyên nhưng là một mực chủ động tới khiêu khích, còn ở sau lưng nói xấu hắn, vậy hắn tự nhiên cũng không có cần phải kiêng kỵ cái gì tình cảm. Tôn Chí Nguyên nắm chặt nắm đấm, nói, ngươi chớ quá mức. Là ta quá đáng sao? Không biết trước là ai ủy vào một điểm nhỏ nhỏ bản lĩnh liền hùng hổ ra người, hiện tại ngược lại nói ta quá đáng, ngươi còn muốn mặt sao? Tô Duệ lập tức phản bác. Nghe nói Tôn Chí Nguyên cũng không nhịn được nữa, nắm đấm nắm chặt liền đánh ra ngoài. Ở Tôn Chí Nguyên nắm chặt nắm đấm thời điểm, Tô Duệ cũng đã ở phòng bị, ở đối phương đánh tới thời điểm, hắn đúng lúc lùi về sau một bước, tách ra cú đấm này. Nguyên bản, Tô Duệ còn dự định muốn động thủ, chỉ là Tôn Chí Nguyên nhưng là bị bản chân cho vấp ngã, trực tiếp té xuống, vẫn là mặt hướng dưới, môi nhất thời bị va đẫng, máu mũi chảy đầm đìa, vừa thấy được huyết liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Duệ đều có chút kinh ngạc. Hắn đều còn chưa kịp động thủ, này tôn trí nguyên liền chính mình đem mình giải quyết. Ở tôn trí nguyên hôn mê đi sau, phòng học nhất thời luôn cuống tay chân lên, có mấy cái cùng tôn chí nguyên quan hệ tốt bạn học, lập tức đem hắn đưa đi phòng cứu thương. Không chỉ như thế, chuyện này còn náo lên phòng giáo vụ, một phần lớn học sinh đều không muốn tiếp xúc địa phương. Vốn là chuyện này cùng tô Duệ quan hệ cũng không lớn, dù sao hắn không hề động thủ, mà động thủ người nhưng là tôn chí nguyên, hơn nữa cũng là tôn chí nguyên trực tiếp ngã trồng vó cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Chỉ là Tôn trí Nguyên ở sau khi tỉnh lại, nhưng là một mực chắc chắn là Tô Duệ vô duyên vô cớ động thủ, còn đem mối của hắn đánh sụp. Bởi vậy, Tô Duệ bị phòng giáo vụ phòng giáo vụ trường gọi vào phòng giáo vụ đến. Thẩm Châu Đại học phòng giáo vụ trường là một năm mươi tuổi khoảng chừng hói đầu nam nhân, tên gọi Trương Dung, Thẩm Châu Đại học giáo kỷ bình thường đều là do hắn phụ trách, thường thường ở học sinh trước mặt sai quan uy, là trong trường học tối làm cho người ta chán ghét người một trong. Tô Duệ vừa tiến đến, Cái này Trương Dông liền trực tiếp lớn tiếng nói, Tô Duệ, ngươi tại sao vô duyên vô cớ đánh đập Tôn Trí Nguyên, ra tay vẫn như thế chủng, ngươi là muốn ngồi tù sao. Không phân tốt xấu, liền sự tình đều nghe không rõ, cái này Trương Dông liền đem đỉnh đầu trụt mũ giam ở Tô Duệ trên đầu. Ta không hề đọc thủ, là Tôn Trí Nguyên muốn đánh ta, kết quả trực tiếp bị vấp bàn ngã, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Tô Duệ nói ra chân tướng của chuyện. Nghe nói, Trương Dông nhưng là vô mạnh một cái bàn, nói Ngươi có phải là khi ta làng ốc, hắn động thủ đánh ngươi, ngươi nhưng một chút chuyện đều không có, mà hắn nhưng là một mặt huyết. Ta đã nói với ngươi, ở đây tuyệt đối không muốn sái khôn vặt, nhất định phải như thực chất bằng giao, như vậy xử phạt còn có thể khinh một điểm, có phải là ngươi động thủ đánh người. Không có, ta nói chính là sự thực, nếu như ngươi không tin, có thể đi hỏi bạn học, lúc đó có rất nhiều người ở đây. Tô Duệ Cao mày nói rằng, đối với cái này không phân tốt xấu trường rong, cũng là càng ngày càng không hào cảm. Trương rong nhất thời nói rằng, ta làm việc không cần ngươi dạy, ta tự nhiên sẽ đem sự tình điều tra đến rõ rõ ràng rằng, ngươi có hay không phạm sai lầm, vừa hỏi liền biết, ta hiện tại là cho một mình ngươi nhận sai cơ hội, nếu như ngươi vẫn là chết chống đỡ, xử phạt là sẽ tăng thêm. Cái này Trương rong, để Tô Duệ rất là không thích, sự tình đều vẫn không có điều điều tra rõ ràng, Trương rong liền vội vã đem hết thể trách nhiệm đều do ở trên đầu hắn, để hắn rất là phản cảm. Liền, Tô Duệ cũng là gương mặt lạnh lùng. Hắn biết mình hiện tại giải thích thế nào đi nữa cũng là vô dụng, liền thẳng thắn không lãng phí miệng lưỡi, để Trương Dông trực tiếp đi điều tra, sự tình rõ ràng, Trương Dông cũng không thể bắt hắn như thế nào. Sau đó, Trương Dông đem bạn học cũng gọi lại đây, mỗi người đều là đơn độc nói chuyện. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ làm chứng cho ngươi, lần này là tôn chí nguyên động thủ trước đánh người, ngươi không hề động thủ, chúng ta đều nhìn thấy, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi chứng minh. Một bạn học, đối với Tô Duệ nói rằng, những bạn học khác cũng là từng cái phù hợp. Mặc kệ như thế nào, vào lúc này, Tô Duệ nghe đến mấy câu này, trong lòng cũng là cảm thấy rất ấm áp. Cảm ơn các ngươi. hắn chân thành hướng về các bạn học nói cảm ơn. Có điều, một cái khác bạn học lại nói, tuy rằng chúng ta sẽ giúp ngươi làm chứng, nhưng ngươi khả năng cũng phải xui xẻo rồi. Ta nghe nói cái này, phòng giáo vụ trưởng cùng tôn chí nguyên là thân thích quan hệ, thật giống chính là hắn ấn Hơn nữa cái này, phòng giáo vụ trưởng vừa nhìn liền biết không phải sẽ công bằng công việc người. Hắn nhất định sẽ đứng tôn trí nguyên bên này, vì lẽ đó liền coi như chúng ta giúp ngươi làm chứng, hắn khả năng cũng sẽ cho ngươi xử phạt, ngươi muốn chuẩn bị. Tâm lý thật tốt. Nghe đến đó, Tô Duệ có chút đống nhiên tình ngộ không trách cái này trường dòng sẽ không phân tốt xấu, liền đối với hắn phát hỏa, nguyên lai like cái này trường dòng cùng tôn chí nguyên còn có như thế một mối liên hệ, đây chính là nguyên nhân. Xem ra, chuyện này không có như vậy dễ dàng quải, nhưng hắn cũng sẽ không quá lo lắng, công đạo tự tại lòng người. Hắn còn không tin cái này Trương Dông có thể một tay che trời. Ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không làm được như thế quá đáng. Tô Duệ nói rằng, cái này bạn học lắc lắc đầu, nói, rất khó nói, chỉ hy vọng Trương Dông đừng làm được rõ ràng như vậy. Rất nhanh, Trương Dông đem bạn học từng cái từng cái gọi đi vào câu hỏi, muốn bọn họ đem sự tình nói hết ra, đương nhiên hắn tận lực đem trách nhiệm vì là Tô Duệ trên người hấp dẫn tới. Phần lớn học sinh, đều là ăn ngay nói thật, đem chuyện khi đó rõ ràng mười mươi nói ra. Mà chuyện này hoàn toàn là tôn trí nguyên vô lý. Chỉ có mấy cái cùng tôn trí nguyên quan hệ tốt người, mới sẽ theo trương dòng y tứ, giúp tôn trí nguyên nói chuyện. chương 21, bất đắc di cùng phẫn nộ. Làm hết thể bạn học đều đã hỏi sau khi, tô rệ cũng bị gọi vào. Trương dòng nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, nói, vừa nãy ta đã đều hỏi qua, một ít bạn học lo lắng ngươi sẽ trả thù, không dám nói nói thật. Nhưng vẫn có một ít bạn học dũng cảm đứng ra, chỉ chứng ngươi vô duyên vô cớ động thủ đánh người. Lần này ngươi còn có cớ gì? Ta không có, là ai nói ta đánh người, ta muốn cùng bọn họ đối chất nhau. Tô Duệ lúc này nói rằng, Trương Dông vô một cái thật mạnh bàn, nói, làm sao, ngươi còn dự định trả thù sao? Vì bảo vệ bạn học, ta là không thể nói cho ngươi là ai chỉ chứng, ngươi cũng đừng nghĩ tìm người trả thù. Nghe đến nơi này, Tô Duệ rõ ràng, Trương Dông là muốn đến cái không có chứng cứ, cứ như vậy, bạn học chứng minh liền do Trương Dông đến quyết định, muốn đổi thành như thế nào đều được. Ngược lại cũng là Trương Dung nói xem là. Hiện tại ta công bố đối với ngươi kết quả xử lý, bởi ngươi vô cớ động thủ đánh bạn học, ảnh hưởng phi thường ác liệt, bởi vậy trường học quyết định dành cho ngươi xử phạt, cho ngươi nhớ một nỗi lớn, hy vọng ngươi sau đó sẽ coi đây là cảnh cáo, đồng thời ngươi cần phụ trách tôn trí nguyên bạn học tiền chữa bệnh, tranh thủ hắn tha thứ. Trương Dông nhìn Tô Duệ, nói rằng, tiếp đó, hắn lại bổ sung, nếu như không phải xem ngươi thì lên đại học không dễ dàng, chỉ bằng những chuyện ngươi làm, cùng với không nhận sai thái độ ta là có thể trực tiếp khai trừ ngươi, hiện tại cho một mình ngươi xử phạt, đã là từ rộng xử lý. Trương Dông đúng là muốn khai trừ Tô Duệ, như vậy sự tình mới không cần lo lắng bại lộ. Chỉ là khai trừ học sinh, không phải là một phòng giáo vụ trưởng chuyện một câu nói, đó là cần hướng lên phía trên xin, cần thông qua hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng sau khi đồng ý, mới có thể khai trừ. Nghe đến mấy câu này, Tô Duệ trong lòng sự phẫn nộ đã tăng lên trên đến một cực điểm. Một lối lớn, cái tiếp nhưng là sẽ nhớ vào trong hồ sơ. Mang theo như thế một xử phạt, tốt nghiệp tìm việc làm đều sẽ chịu ảnh hưởng, mà đối với một gia đình bình thường học sinh tới nói, ảnh hưởng thì càng thêm lớn. Mà cái này trương rong nhưng là như thế tùy tiện liền cho Tô Duệ nhớ một đánh qua, còn đem mình nói tới cao bao nhiêu vẫn còn, phản phất đã là khoan hồng độ lượng. Ở Tô Duệ chiếm lý, tôn trí nguyên vô lý tình huống, trương rong cũng có thể làm được như thế quá đáng, nếu như lúc đó Tô Duệ cũng động thủ, cái kia trương rong nhất định sẽ đem hắn trực tiếp khai trừ. từ chuyện này đến xem Coi như có người nói trương dòng cùng tôn chí nguyên không có thân thích quan hệ, cũng sẽ không có người tin tưởng, đây là tỏ rõ, nếu không, trong này chính là có lợi ích giao dịch. Chỉ là một nho nhỏ phòng giáo vụ trường, liền lạm dụng quyền trong tay, bắt nạt một học sinh. Vào đúng lúc này, Tô Duệ đối với quyền lợi nhận thức, càng sâu một bước. Nhìn trương dòng tấm kia buồn nôn trong miệng, Tô Duệ có một luồng sông lên đem hắn đánh một trận nối kích động. Chỉ là muốn đến tỷ tỷ sau, hắn bất đắc dị từ bỏ cái ý niệm này, một khi động thủ sẽ cho Trương Dông tìm tới khai trừ hắn cớ. Dù cho, Tô Duệ đã không thèm để ý đại học một tấm văn bằng, nhưng Tỷ Tỷ quan tâm, nếu như hắn bị khai trừ, Tỷ Tỷ của hắn nhất định sẽ phi thường tương tâm. Đang không có làm ra một phen thành tựu trước, hắn là sẽ không để cho chính mình rời đi trường học, nhất định sẽ bắt được văn bằng, song thành Tỷ Tỷ tâm nguyện. Bởi vậy, Tô Duệ chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, nhưng là cái gì cũng không thể làm, yên lặng tiếp nhận rồi cái này xử phạt. Chuyện của tôi vn nếu N Trường học cho không được cái này công bằng, cái kia một ngày nào đó, Tô Duệ sẽ dùng hai tay của chính mình tự mình đưa cái này công bằng cầm về Bất kể là Trương Dòng, vẫn là Tôn Trí Nguyên, hắn cũng đã nhớ ở trong lòng. Làm Tô Duệ từ phòng giáo vụ lúc đi ra, bên trong trường phát thanh cũng văng lên, tuyên bố đối với hắn xử phạt. Cái này phát thanh, để hắn dắt đến mức dị thường chào phúng, cũng cảm thấy buồn cười. Trước lúc này, Tô Duệ tên ở phát thanh trên, đã từng xuất hiện thật nhiều thứ, toàn bộ đều là khen ngợi. Mà hiện tại nhưng là thông báo phê bình, chuyện này đối với so với hay là thật rõ ràng. Một lối lớn, vẫn là toàn trường thông báo phê bình, như vậy xử phạt không thể bảo là không nặng, tự nhiên cũng là nghị luận sôi nổi. Lam Tô Duệ chuẩn bị trở về ký túc xá thời điểm, liền nhìn thấy Vương Đông Húc vội vội vàng vàng chạy ra. Chuyện gì thế này, phát thanh người là người sao? Vẫn là cùng tên. Vương Đông Húc nhìn thấy hắn sau, vội vàng hỏi. làm Tô Duệ nhìn thấy Vương Đông Húc gấp đến độ đầu đầy mồ hôi thời điểm. Trong lòng hắn cũng là rất cảm động, may là còn có cái này huynh đệ tốt, trong lòng tức giận cũng nhạt một chút, nói, "Không, có chuyện gì, chỉ là một sự phạt mà thôi. Tại sao cho ngươi nhớ lỗi lớn, có phải là bọn hắn hay không oan của ngươi?" Vương Đông Húc lại hỏi. Sau khi nói xong, Vương Đông Húc đã không nhịn được, vừa mắng, một bên liền muốn đi, "Tiên sư nó, có phải là cái này Tôn Chí Nguyên làm chuyện tốt, ta muốn tìm hắn." Người muốn đi làm cái gì?" Tô Duệ vội vàng kéo lại hắn. Vương Đông Húc trực tiếp nói, Đánh hắn một trận, sau đó sẽ đi đánh phòng giáo vụ trường. Không thể đi, ngươi đi, bọn họ sẽ khai trừ ngươi. Tô Duệ ngăn cả nói. Có điều, Vương Đông Húc nhưng là không có chút nào lưu ý, trực tiếp nói, khai trừ liền khai trừ, này phá trường học ta còn không muốn đợi, ngươi đừng lôi kéo ta. Đừng xem Vương Đông Húc như là một không có tim không có phổi người, nhưng chỉ cần là Tô Duệ sự tình, hắn cũng có rất dùng dễ kích động. Ngay sau còn dài, sau đó có rất nhiều cơ hội, ngàn vạn không thể để cho bọn họ thực hiện được. Mối thù này, ta sau đó sẽ báo trở về, ngươi hiện tại cũng đừng đi tới. Tô Duệ khuyên đủ, một xử phạt mà tôi không có cái gì quá mức, ta có biện pháp, ngươi hiện tại đừng kích động. Không đánh hắn, trong lòng ta hết giận không được. Vương Đông Húc vẫn là tức giận bất bình. Đối với này, Tô Duệ nói rằng, cái kia cũng chỉ có thể nhẫn nhịp, đánh hắn một trận là giải quyết không được vấn đề, ngược lại sẽ để bọn họ càng thêm đắc ý mà thôi, chúng ta ngàn vạn không thể làm chuyện ngu xuẩn như thế. Sau đó có rất nhiều cơ hội. Không có cần thiết hiện tại liền đi làm. Hắn lại nói. Cuối cùng, Vương Đông Húc bị Tô Duệ lôi kéo, vẫn không có chạy đi đánh người, chỉ có thể chơi game để phát tiết. Sau đó không lâu, sắt vách ký tốt xá Trương Khâm Bang cũng chạy đến tìm Tô Duệ, nói, nếu như ngươi gặp phải phiền phước, nói với ta một tiếng, ta xem có thể hay không giúp đỡ một điểm bận hiệu. Không có chuyện gì, ta sẽ xử lý tốt. Tô Duệ lắc lắc đầu, nói. Trương Khâm Bang gật gật đầu, nói, nếu như có nhu cầu gì hỗ trợ. Bất cứ lúc nào mở miệng, ta có thể giúp nhất định băng. Tiếp đó, hắn đem giấy tờ lấy ra, cùng Tô Duệ quên đi một bút chứng sau, đem con số đối với rõ ràng sau, liền đem tiền chuyển cho hắn. Cứ việc Tô Duệ đã mở ra một nhà vòng điếm, chuyện làm ăn cũng là vô cùng tốt, nhưng hắn vẫn là sẽ đem xử lý khí, thẻ nhớ cùng di động giao cho trường khâm băng ở trường học bán ra, cũng không có gián đoạn quan hệ hợp tác, đôi bên cùng có lợi, không có cần thiết đình chỉ. Ở hắn thu dọn hàng thời điểm, trung điện thoại di động đột nhiên hưởng lên Mà ghi chú tên là Hạ Dĩ tỉnh đây là hắn học tỷ. Vừa nhìn thấy danh tự này, Tô Duệ gần nhất liền có thêm mỉm cười, hắn cũng rất lâu chưa từng thấy cái này học tỷ. Này, là ta. Hắn nhận điện thoại. Ở đầu bên kia điện thoại, một đạo rất có đặc sắc cầm thanh, chuyển tới, ta ở chỗ cũ, ngươi hiện tại nhanh lên một chút lại đây. Được. Tô Duệ cũng không có hỏi chuyện gì, trực tiếp đáp ứng rồi. chương 22, nhận lời mời. Cúc điện thoại sau, Tô Duệ liền thu thập một hồi. Sau đó liền trực tiếp đi ra ngoài. Sau đó không lâu, hắn liền đến đến ra ngoài trường một nhà trà sữa điếm. Đây chính là học tỷ Hạ Dĩ Tình nói tới chỗ cũ, mà nàng lúc này liền ngồi ở bên trong. Ở sinh viên đại học năm nhất nhập học thời điểm, Hạ Dĩ Tình làm học tỷ, liền rút qua tô duệ, cũng là từ khi đó hai người bắt đầu nhận thức. Hạ Dĩ Tình là một phi thường trưởng nghĩa người, cá nhân mị lực càng phi thường lớn, ở trường học nhân duyên không biết tốt bao nhiêu, không biết hấp dẫn bao nhiêu vòng bướm nhưng có thể cùng nàng chân chính làm bằng hữu người, nhưng là không nhiều, mà, hắn chính là một người trong đó. Có thể nói, trong năm ấy, Hạ Di Tình giúp Tô Duệ không ít việc, còn thường thường giới thiệu với hắn kiêm trước. Lúc này, Hạ dĩ Tình ngay ở trà sữa trong cửa hàng, đơn giản vận động phong hóa trang, ở nàng khuôn mặt đẹp tôn lên, lên dưới, trở thành nơi này mỹ lệ nhất phong cảnh, không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Mỗi lần nhìn thấy Hạ Di Tình, Tô Duệ tự nhiên là có thể ở trên người nàng, cảm nhận được một loại sức sống hay là đây chính là thanh xuân tốt nhất đại biểu. Ở những người khác ánh mắt hâm mộ bên trong, Tô Duệ ngồi ở Hạ Di Tình bên cạnh, hỏi, học tỷ ngươi ngày hôm nay làm sao đến trường học? Lẽ nào ngươi không muốn nhìn thấy ta sao? Vẫn là không hy vọng ta đến trường học. Hạ dĩ Tình đưa cho một chén trà sữa lại đây sau, nói rằng, nghe nói, Tô Duệ vội vàng nói, không có, ta không phải ý này. Được rồi, ta là đùa giỡn, chớ sốt sáng. Hạ dĩ Tình tiếp theo mới giải thích, Kỳ thực ta ngày hôm nay nghỉ ngơi, sẽ trở lại trường học nhìn, thuận tiện thăm viếng một hồi ta tiểu học đệ. Năm nay, hạ dĩ tình đã là đại ba, có điều nàng đã sớm tìm tới công tác, hiện tại đã bắt đầu thực hiện, bình thường cũng không ở trường học, chỉ là tình cờ mới sẽ trở về một chuyến. Ở này sau khi, hạ dĩ tình đột nhiên trở nên trở nên nghiêm túc, nói, ta nghe người khác nói, ngươi bị trường học xử phạt, chuyện gì thế này? Có thể nói, nàng là hiểu rõ vô cùng tô duyệt người. Biết hắn không sẽ chủ động đi gây chuyện thị phi, mà hiện tại bị trường học xử phạt, sai một phương khẳng định không phải hắn, đây chính là nàng sự tin tưởng hắn. Chỉ là việc nhỏ, ta sẽ giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Tô Duệ nhẹ giọng nói rằng, nghe nói như thế sau, hạ dĩ tình trái lại càng thêm tức giận, nói, cái này sao có thể được, ta muốn đi trường học lãnh đạo lý luận, ta phải biết bọn họ là có lý do gì cho ngươi xử phạt, ta muốn trả ngươi một cái công đạo. Nói, nàng liền rời đi chỗ ngồi. Tựa hồ chuẩn bị đi tìm trường học lãnh đạo. thấy thế, Tô Duệ vội vàng kéo lại nàng tay, nói, ngươi nghe ta nói, không muốn như vậy gấp. Chuyện này ta sẽ tự mình giải quyết, ta không hy vọng ngươi nhúng tay, có thể không? Hắn nhìn hạ dĩ tình, nói rằng, nghe nói như thế, hạ dĩ tình chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi trở lại châu ngồi, nói, ngươi vẫn là như vậy. Tô Duệ nhẹ nhàng nở nụ cười, có một số việc vẫn là tự mình làm, không thể giả tay với người, không phải vậy cũng quá không, có gì hay cũng rất bất ức. Sau đó, hắn chủ động đem câu chuyện chuyển đến những phương diện khác, để tránh khỏi ảnh hưởng đến tâm tình của hai người. Hàn huyên một lát sau, hạ dĩ tình đột nhiên nhớ tới cái gì đến, liền nói nói, đúng rồi, ta vẫn không có chúc mừng ngươi trở thành quán quân, ta trước đây cũng không biết ngươi còn có thể cờ vây, quá lợi hại. Ta cũng là mới vừa học không đến bao lâu, số may mới bắt được quán quân Tô Duệ An ngay nói thật. Nghe nói, hạ dĩ tình cười nói, mới vừa học không đến bao lâu liền bắt được quán quân Nếu để cho ngươi học cái một năm nửa năm không liền có thể lấy bắt được toàn quốc quản quân, mà vô địch thế giới cũng là bắt vào tay. Nào có khuyết đại như vậy? Tô Duệ nói như vậy, chỉ là nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa hắn, hay là thật là có có thể có thể làm được? Tiếp đó, Hạ dĩ Tình lấy ra di động, nói, đến, tương lai vô địch thế giới, chúng ta trước tiên đập cái bức ảnh, sau đó chờ ngươi nổi danh, lại nghị cùng ngươi chụp ảnh chung liền rất khó có cơ hội như thế. Sẽ không, ngươi đừng cười ta. Tô Duệ cười cận. Có điều, cuối cùng hai người vẫn là ở trà sữa trong cửa hàng. Đến rồi một tấm tự đập, hạ dĩ tình đầu còn dựa vào hắn đầu, không người biết còn tưởng rằng bọn họ là tình nhân quan hệ. Trong ngáy mắt, 4 tháng phân trôi qua. Tiến vào vào tháng năm sau, nên đón nhưng là tới kịp, toàn trường nghỉ 3 ngày. Nguyên bản, Tô Duệ là dự định ở cái này ngày quốc tế lao động, chuẩn bị cẩn thận một ít chuyện, vì là vong điếm chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại nhân sinh vong điếm chuyện làm ăn là càng ngày càng tốt. Mỗi ngày đơn đặt hàng đều ở tăng lên, một ngày lợi nhuận dòng thậm chí vượt qua 2 vạn nguyên. Chuyện làm ăn biến được, cũng đại biểu lượng công việc biến hơn nhiều, dù cho có Vương Đông Húc hỗ trợ, Tô Duệ vẫn là mỗi ngày bận biểu đến xoay quanh. Hiếm thấy một kỳ nghỉ, Tô Duệ đương nhiên hy vọng có thể cố gắng lợi dụng. Chỉ là ở ngày quốc tế lao động ngày thứ nhất, hắn liền bị Vương Đông Húc kéo lên, muốn hắn lập tức đi đánh răng rửa mặt, với hắn đi một chỗ. Bình thường có khóa thời điểm, Vương Đông Húc đều không có như thế dậy sớm đến, ngày hôm nay nghỉ Hắn đúng là lên đến sớm như vậy, này Thái Dương là từ phương Tây đi ra. Tô Duệ mơ mơ hồ hồ đánh răng rửa mặt sau, liền bị Vương Đông Húc kéo ra ngoài, đều còn không biết đi làm cái gì. Sau đó không lâu, Vương Đông Húc mang theo hắn đi tới một chỗ, tựa hồ là một phòng làm việc. Ở công việc này thất bên ngoài, đã bài hàng dài, có rất nhiều người đều chờ ở bên ngoài. Người đây là mang ta tới nơi này làm gì? Tô Duệ không hiểu hỏi. Vương Đông Húc trả lời, chúng ta đến cuộc thi. Cuộc thi, thi cái gì thí? ta làm sao không biết. Tô Duệ càng thêm bị hồ đồ rồi. Tiếp đó, Vương Đông Húc đi sang một bên lĩnh hảo, vừa nói, cũng có thể nói là nhận lời mời, chúng ta là đến nhận lời mời nơi này trước vị. Trước vị gì, ta có thể chưa từng nói qua muốn đi ra làm công, còn có đây là công việc gì. Tô Duệ thời gian cũng không có nhiều như vậy, trực tiếp vong điếm đều không giúp được, lại làm sao có khả năng đi ra làm công. Vương Đông Húc nhưng là nói rằng, không cần lo lắng, ta đều giúp ngươi an bài xong Đây là một có thể kiếm tiền lại có tiếng tức giận công tác, chỉ cần làm tốt lắm, trở thành người người vây đỡ đại minh tinh, cũng là có thể. Không cần nói chút phí lời, đây là công việc gì? Tô Duệ trực tiếp hỏi. Liền, Vương Đông Húc trực tiếp nói, đây là kỳ tích điện tử thi đấu câu lạc bộ, tên cứ gọi tắt vì là NSN, chủ yếu liên quan đến LOL, độ tạo 22 cái thi đấu trò chơi, ở quốc nội tiếng Tâm cũng không thấp, là Thẩm Châu thị mạnh nhất điện tử thi đấu câu lạc bộ một trong. Điện tử thi đấu câu lạc bộ Tô Duệ không nghĩ tới sẽ là như thế công việc, hỏi hắn, cái kia chúng ta tới nơi này làm gì? Đương nhiên là đến nhận lời mời, hiện tại NSN muốn tuyển người mới người, chỉ cần chúng ta thành công gia nhập, vậy sau này chính là tuyển thủ nhà nghề. Vương Đông Húc tràn ngập ước mơ nói rằng. Nghe nói, Tô Duệ trợn tròn mắt, nói, dẹp đi đi. Chỉ có hai ta kỹ thuật, ngươi cho rằng bọn họ sẽ muốn chúng ta sao? Ta kỹ thuật còn chưa đủ mạnh sao? Trở thành tuyển thủ nhà nghề là thừa sức. Vương Đông Húc tiếp tục nói. Lại nói, người đều là phải có giấc mơ, vạn nhất thực hiện đây. Tô Duệ không có xem thường Vương Đông Húc ý tứ, chỉ là hắn biết Vương Đông Húc xác thực là không có cái này thiên phú. Vương Đông Húc chơi lờ ho lờ thời điểm, 10 cục chín thua, thắng cái kia một ván hay là đối phương có ít nhất một người quá cơ, thua tỷ lệ quá cao. Không có cách nào, Vương Đông Húc ở đấu cờ thời điểm, điên cuồng tặng người đầu, đem đối phương đều cho ăn đến siêu thần, thua cũng chính là phi thường bình thường, chính là lệ ơ thường nói tối bấy người trừ đội hưu chương 23, gã bị hội. Tô Duệ cùng Vương Đông Húc tổ đội chơi game thời điểm, sẽ không có thắng qua dù cho một ván. Cho tới Tô Duệ trò chơi kỹ thuật làm sao, vậy cũng là phi thường. Bởi vì hắn cũng không có thời gian đi chơi game, càng không có cách nào tiêu tốn quá nhiều thời gian đi luyện tập kỹ thuật, thi đấu trình độ tự nhiên là cao không đi nơi nào. Bởi vậy, Tô Duệ cho là mình cùng Vương Đông Húc, đều không có trở thành tuyển thủ nhà nghề năng lực, tới nơi này nhận lời mời, chỉ do là lãng phí thời gian mà thôi. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Hắn trực tiếp nói. Vương Đông Húc đầu, nhất thời liều mạng bắt đầu run dày lên, nói, ta không muốn, danh đô báo, đến đều đến, đến rồi, không thử một lần lại trở về, ta cả đời đều không cam lòng. Chính như Vương Đông Húc từng nói, đến đều đến rồi, không thử một lần, xác thực là khiến người ta rất không cam tâm. Bởi vậy, Tô Duệ quyết định lãng phí thời gian mấy tiếng, bồi Vương Đông Húc nhận lời mời, coi như là một thứ không giống nhau trải nghiệm. Một ở trước mặt bọn họ xếp hàng người, khi nghe đến bọn họ sau, xoay đầu lại, khinh thường nói, liền dáng dấp của các ngươi vẫn là không muốn lãng phí thời gian, trở lại chơi quét mình đi, thi đấu trò chơi không thích hợp các ngươi Người này dáng vẻ, nói cẩn thận điểm là có chút không đủ đại khí, nói thẳng, vậy chính là có chút hèn mọn. Mẹ kiếp, ngươi có gan lặp lại lần nữa. Vương Đông húc nhất thời không nhịn được, máng. Cái này gã bị ở trận tròn mắt, nói, ta có nói sai sao? Xem dáng dấp của các ngươi liền biết là rác rưỡi player, muốn trở thành tuyển thủ nhà nghề, môn đều không có, vẫn là không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ngươi là tìm đến ra đánh, thật sao? Vương Đông Húc nói rằng, gã bị hồi chỉ chỉ cách đó không xa bảo an, nói, thấy hay không, ngươi dám động thủ, bảo an không phải là ngồi không. Đừng để ý tới hắn, một muốn tìm tồn tại cảm người mà thôi. Tô Duệ để Vương Đông Húc không muốn cùng đối phương đấu khí. Cái này gã bị hồi hư một tiếng, nói. So với thi đấu trò chơi, ta một có thể đánh hai người các ngươi. Một chỉ có thể dựa vào mạng lưới tìm kiếm tồn tại cả người, có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Tô Duệ khinh thường nói. Vương Đông Húc cũng nói, đi về trước mua khối tấm gương chiếu chiếu chính mình dáng vẻ, không muốn đi ra đáng sợ, mọc ra một bộ biến, thái mạnh, gian phạm dáng vẻ, liền không muốn đi ra dọa đến tiểu cô nương, cẩn thận bị cảnh sát bắt đi. Cái này gã bị rồi bị tức đến thoại đều không nói ra được, ngươi, ngươi, một lát sau sau. Gã bị ở mới nói nói, có loại chúng ta liền đến so với một hồi, xem ai thi đấu trình độ cường. So cái gì? Vương Đông húc trò chơi kỹ thuật kém, nhưng đối mặt khiêu chiến, hắn xưa nay đều là sẽ không nổi bước. Gã bị ổi nói rằng, liền xem chúng ta ai bị câu lạc bộ trúng tuyển, nếu như không người được trúng tuyển xem là thua, thua người, nhưng là đánh chính mình một cái tác, muốn đánh ở trên mặt, đồng thời phải có 5 cái dấu ngón tay. Chuyện này với chúng ta không có lời, hai người chúng ta thua, chính là hai lòng bàn tay. Người mới một người, thua cũng chính là một cái tác, này không được. Vương Đông Húc nhất thời nói rằng, nghe nói, gã bị hồi suy nghĩ một chút, nói, cái kia chỉ muốn hai người các ngươi được trúng tiền một, đều coi như các ngươi thắng. Được, ta đáp ứng rồi. Vương Đông Húc lập tức đồng ý. Tô Duệ nhưng là có chút bận tâm lên, cái này gã bị hồi tự tin như vậy, nói vậy là có nhất định kỹ thuật, mà bọn họ nhưng là không có cái gì tốt kỹ thuật. Vì lẽ đó, cái này đánh cược thua người nhất định sẽ là bọn họ. Đừng lo lắng, chúng ta có hai người, cơ hội nhất định đại qua bọn họ, chờ một chút ta ở câu lạc bộ hội trưởng trước mặt bày ra một hồi cá nhân mị lực, bảo đảm sẽ được trúng tuyển, chúng ta thắng định. Vương Đông Húc tự tin đúng là 10 phần. Chỉ là Tô Duệ nghe hắn nói như vậy sau trong lòng trái lại càng thêm không chắc chắn. Trở thành một tuyển thủ nhà nghề chỗ tốt là phi thường nhiều, nếu như tương lai bắt được cái gì quán quân, vậy thì là muốn cái gì sẽ có cái đó, phải đó là một đoàn, tương lai xuất ngũ cũng có thể dùng chính mình tiếng tâm tiền lợi bính, bảo đảm có ổn định thu vào, so với làm công không biết muốn thoải mái bao nhiêu lần. Vương Đông Húc tiếp tục nói, vẽ một rất lớn bánh nướng. Nguyên bản, Tô Duệ đối với lần này nhận lời mời là không để ý chút nào, ôm đến chơi một chút tâm thái, nhưng Vương Đông Húc, nhưng là để hắn có tân ý nghĩ. Ở nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa sau, đối với hắn quan trọng nhất đồ vật chính là tín ngưỡng trị, có tín ngưỡng trị, cái kia chuyện gì đều có thể làm được. Mà tín ngưỡng trị Nói trắng ra chính là tiếng tam, có tiếng tam, thì có tín ngưỡng trị. Theo kinh tế trình độ tăng lên trên, trò chơi thị trường cũng là càng lúc càng lớn, đặc biệt điện tử thi đấu phương diện này, càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi gia nhập vào, toàn cầu khán giả mấy cũng không ngừng mà tăng cường, khán giả mấy đã trên 1 tỷ. Trang Quốc nắm giữ 300 triệu nhân khẩu, coi như nóng lòng với điện tử thi đấu quân thể, chỉ là ở trong một phần nhỏ, tương tự cũng là một kinh người thị trường, chỉ muốn trở thành ở trong hàng đầu tồn tại tiếng tăm sẽ nước lên thì thuyền lên. Thay lời khác tới nói, chỉ cần Tô Duệ có thể ở điện tử thi đấu này một khối buộc lộ tài năng, là có thể hấp dẫn rất nhiều fans, tín ngưỡng trị tự nhiên là thiếu không được. Vì lẽ đó, Tô Duệ cho rằng muốn thu được tín ngưỡng trị, hay là có thể bắt đầu từ hướng này, kết quả hẳn là sẽ không để hắn thất vọng. Đăng nhập HTTP. Nay vừa đến, lần này nhận lời mời, hắn là không thể bỏ qua. Tô Duệ cũng không có dự định liền như vậy gia nhập câu lạc bộ, nhưng tiền kỳ giai đoạn Hắn có thể thông qua câu lạc bộ đến quen thuộc điện tử thi đấu này một hối, ở đối với phương diện này có nhất định hiểu rõ sau có thể lại lựa chọn gia nhập, vẫn là đi ra làm một mình. Bởi vậy, hắn đã quyết định nghiêm túc đối xử lần này nhận lời mời, tận lực gia nhập nhà này thi đấu câu lạc bộ. Cứ việc tô rệ thi đấu trình độ cũng không được, nhưng cũng là không làm khó được hắn. Lúc này, hắn mở ra nhân sinh máy sửa chữa, sau đó trong lòng đọc thẩm điện tử thi đấu. Sau đó không lâu... Tô Duệ phát hiện thăng cấp điện tử thi đấu sở kỳ Hữu cần rất nhiều tín ngưỡng trị, mà hắn hiện tại cũng không có nhiều như vậy tín ngưỡng chỉ có thể tiêu xài Dù sao, điện tử thi đấu bao quát rất nhiều trò chơi, toàn thể thăng cấp, nhất định sẽ cần rất nhiều tín ngưỡng trị. Sau khi suy nghĩ một chút, Tô Duệ vẫn là quyết định trước tiên thăng cấp một loại thi đấu trò chơi sở kỳ Hữu cuối cùng quyết định vì là anh hùng liên minh trò chơi này. Hiện tại toàn cầu hot nhất trò chơi, không gì bằng anh hùng liên minh, toàn cầu nguyệt sinh động nhân số đã đạt đến 8 mức người Này tương đương với mỗi hơn 70 người thì có một người đang đùa anh hùng liên minh, mà chăn quốc lại là tờ lợi nhiều nhất khu vực. Vì lẽ đó, Tô Duệ lựa chọn thăng cấp anh hùng liên minh sở kỳ Hữu không thể nghi ngờ là có thể sáng tạo to lớn nhất giá trị. Có hay không thăng cấp anh hùng liên minh sợ kỳ hiệu, cần tiêu hao 10 điểm tín ngưỡng trị. Cấp một anh hùng liên minh cần 10 điểm tín ngưỡng trị, này ngược lại là cùng cờ vây sở kỳ Hữu như thế, Tô Duệ liền điểm thăng cấp, sau đó tiếp theo thăng cấp. Có hay không thăng cấp anh hùng liên minh sở kỳ hiệu, cần tiêu hao 200 điểm tín ngưỡng trị. Cấp 2 anh hùng liên minh cần 200 điểm tín ngưỡng trị, mà cấp 2 cờ vây sở kỳ chỉ cần 100 điểm tín ngưỡng trị mà thôi, này cách biệt gấp đôi, khi hắn vẫn là điểm thăng cấp. Có hay không thăng cấp anh hùng liên minh sở kỳ hiệu, cần tiêu hao 10.000 điểm tín ngưỡng trị. Tô Duệ chưa hề nghĩ tới chỉ là cấp 3 anh hùng liên minh sẽ cần 10.000 điểm tín ngưỡng trị, này cùng vận động sở kỳ hiệu đã là như thế, tương đương với là cờ vây sở kỳ Đối với này, hắn cho là nên là anh hùng liên minh sở kỷ hiệu này, so với cờ vây sở kỷ càng thêm dễ dàng thu được tín ngưỡng trị, mới cần nhiều như vậy tín ngưỡng trị. chương 24, Hội trưởng Giang Huyền Ảnh Tô Duệ đem anh hùng liên minh tăng lên tới cấp 3, sẽ không có lại tăng cấp. Bởi vì anh hùng liên minh lên tới cấp 4, cần 100.000 điểm tín ngưỡng trị, hắn tạm thời còn không muốn tiêu tốn nhiều như vậy tín ngưỡng trị, đây chỉ là hắn một lần thử nghiệm mà thôi. Hú hổ Tô Duệ hiện tại còn không biết cấp 3 anh hùng liên minh sở kỳ hiệu, nắm giữ ra sao trình độ, không có cần thiết vội vã thăng cấp. Ở nắm giữ cấp 3 anh hùng liên minh sở kỳ hiệu sau, Hắn tâm liền định ra đến đến rồi, gã bị vội cũng là không đáng để lo, quá mức liền tiếp tục thăng cấp xuống. Chờ đến nhanh buổi trưa, mới đến phiên Tô Duệ bọn họ, tổng cộng bị gọi đi vào 10 người. Ở sau khi đi vào, Tô Duệ mới phát hiện cái này câu lạc bộ quy mô vẫn là không nhỏ, ít nhất khu làm việc rất lớn, ủng có không ít quảm thủ tờ. Xem ra đều là phi thường cao cấp. Các người khỏe, ta tên Giang Huyền Ảnh, là kỳ tích điện tử thi đấu câu lạc bộ hội trưởng, lần này chiêu thu thành viên mới để cho ta phụ trách. Ở tại bọn hắn sau khi đi vào, một cô gái cầm mít rổ phồn nói rằng: Tô Duệ rất bất ngờ, hắn không nghĩ tới câu lạc bộ hội trưởng sẽ là một xem ra rất cao lạnh nữ tử, nguyên bản hắn còn tưởng rằng sẽ là một người tuổi còn trẻ nam tử. Đang nhìn đến hội trưởng Giang Huyền Ảnh sau, hắn có chút rõ ràng Vương Đông Húc tại sao muốn gia nhập câu lạc bộ. Sợ là vì người hội trưởng này mà thôi. Tin tưởng ngày hôm nay phần lớn người đều là cái này Giang Huyền Ảnh mới tới nơi này nhận lời mời, xem ra cái này Vương Đông Húc cũng là tùy ông chi ý bất tại tiểu. Dù sao, Giang Huyền Ảnh xem ra rất đẹp, loại kia tự nhiên tán mắt ra cao lệnh, càng là một loại vô cùng dụ hoặc bị lực. Các ngươi 10 người sẽ tiến hành đấu cờ, chúng ta sẽ quan xem các ngươi thi đấu, chỉ có đạt đến điều kiện người mới có thể gia nhập NSN Giang Huyền Ảnh tiếp tục nói. Đang nói thi đấu quy tắc sau. Giang huyền ảnh liền để Tô Duệ bọn họ 10 người, từng người tổ đội, sau đó tiến hành đối chiến. Tô Duệ cùng Vương Đông Húc tự nhiên là một tổ, mặt khác còn gia nhập 3 người, mà gã bị ổi nhưng là cùng mặt khác 4 người một tổ. Sau đó, Tô Duệ cùng bọn họ phân phối vị trí, hắn lựa chọn đánh giá mà Vương Đông Húc nhưng là lựa chọn trên đan rốt cục mặt khác 3 người nhưng là phụ trách trung lộ cùng hạ bộ, mà gã bị ội cũng là phụ trách đánh giá Rất nhanh, 10 người đều tiến vào trò chơi, từng người lựa chọn anh hùng. Liên bắt đầu chờ đợi trò chơi bắt đầu, mà Giang huyền ảnh cùng với thành viên khác, nhưng là ở bên quan chiến, bọn họ sẽ từ trong trận đấu này quan sát biểu hiện của bọn họ, do đó quyết định lưu lại, vẫn là đào thải. Tô Duệ lựa chọn anh hùng là Lee Sin, đây là một am hiểu đánh giá anh hùng, hơn nữa ở giá khu tao ngội chiến cùng gặng, cũng là có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Có điều, Lee Sin khuyết điểm cũng là hết sức rõ ràng, rất ý lại sở kỷ tỷ lệ chúng mục tiêu cùng liền chiêu tỷ lệ thành công. Đây là cần đại lượng luyện tập mới có thể nắm giữ anh hùng, vừa vặn có thể dùng đến quan sát tờ lệ ơ kỹ thuật. Trung hợp chính là, đối diện gã bị hội cũng là lựa chọn Lee Sin. tương tự anh hùng, này là có thể đặt ở cùng một chỗ so sánh, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Trò chơi vừa bắt đầu, Tô Duệ lúc này sử dụng anh hùng liên minh sợ kỳ hiệu, trong nháy mắt hắn liền nắm giữ rất nhiều tri thức, tốc độ tay cũng biến sắp rồi. Ở tiến vào trò chơi sau, hắn bắt đầu khống chế Lee Sin đi tới giá khu nhưng cũng không có để đội Hưu đến giúp đỡ đánh giá quái, mà là lén vào đối phương ra khu lẩn trốn đi, chuẩn bị tiến hành phản đả. Ở Tô Duệ trong tầm mắt, hắn có thể nhìn thấy gã bị ổi khống chế Ly đi tới ra khu, cùng hắn đoán không sai, gã bị ổi lựa chọn đập đá, chuẩn bị nắm Lam bờ ép, còn cứ gọi tạ đến giúp đỡ. Liền, hắn ở trốn ở bùi cỏ quan sát, chờ đợi thời cơ đánh tới. Ở ra quái huyết rơi mất hơn một nửa thời điểm, gã bị ổi hay là lo lắng bị đội Hưu đánh chết quái, liền ra hiệu đội Hưu rời đi. Ta đi rồi, gã bị hồi lại đánh một cái, sau đó hay dùng trên trừng phạt, hắn cùng giã quái đều là tàn huyết trạng thái, nhưng cơ bản có thể vượt qua đi. Đang lúc này, Tô Duệ Ly xin lúc này sử dụng sở kỳ hiệu, vọt tới, trong nháy mắt kết thúc gã bị hồi sinh mệnh. Bắt một huyết, ở ta phản ứng lại trước, hắn còn đem giã quái cũng thuận lợi đánh chết, lại thu hoạch một chút kinh nghiệm cùng tiền tài. Sau đó, ở ta đuổi tới trước, Tô Duệ liền bắt đầu bỏ của chạy lấy người, không muốn bị đối phương vây quanh. Thuận lợi bắt được một huyết sau, đối với phe mình tinh thần có tăng lên không nhỏ, đây là một rất tốt bắt đầu, phần thắng đã lớn hơn một điểm. Nhưng là, tiệc vui chóng tàn, Tô Duệ mới tiêu diệt một giác quái, Vương Đông Húc anh hùng liền bị đối phương đánh chết, đưa một con đầu người. Đừng nóng nội, tận lực trốn ở tháp dưới phát ra, không muốn ra tháp, chậm rãi dây dưa đến chết bọn họ. Tô Duệ vội vàng nói, chỉ là Vương Đông Húc có thể làm được, hắn cũng sẽ không trở thành tối bấy người tờ lay trốn ở tháp dưới. Tuyệt đối không phải tác phong của hắn, biết rõ sẽ chết, cũng phải xung lên, đây chính là hắn phong cách. Ở vương Đông húc dẫn theo lọ máu, tiếp tục lên đường thời điểm, Tô Duệ tính toán tốt thời gian, lần thứ hai đi tới đối phương giả khu. Có thể nói, sử dụng anh hùng liên minh sở kỳ hiệu sau, Tô Duệ thi đấu trình độ đã tăng lên tới rất cao cấp độ, ý thức phi thường chuẩn xác, cơ bản có thể tính chính xác gã bị hồi xảy ra bây giờ ở địa phương nào. Quả nhiên lần này, hắn lại là ở gã bị hồi đem giả quái đánh tới tàn huyết thời điểm. Đúng lúc xuất hiện thu gặt đối phương lượng máu, lần thứ hai bắt một con đầu người, còn đem giã quái cho thanh, để gã bị ổi khí đến, đến run. Sau đó, Tô Duệ lựa chọn đường về bổ huyết, cùng với mua trang bị. Đang trang bị mang tề sau, hắn lần thứ hai xuất phát, một đường đem giã khu quái thanh lý một bên sau, sau đó chậm dài hướng lên trên đường tới gần, hắn hiện tại muốn bắt đầu bắt người. Vương Đông Húc lựa chọn anh hùng là gệ lẩn, mà đối phương anh hùng nhưng là nạc thủ, một tiền kỳ rất hung hăng anh hùng. Đối mặt nạc thủ như vậy anh hùng, ghệ lần nên lấy hèn mọn làm chủ, mà không phải đấu đá lung tung, nhưng Vương Đông Húc một mực liền làm như vậy. Dù cho, Vương Đông Húc đã đưa một con đầu người, ở thế yếu, nhưng hắn hiện tại vẫn như cũng là đấu đá lung tung, lựa chọn đứng binh tuyến bên trong cùng nạc thủ liều mạng. Mắt thấy Vương Đông Húc liền muốn không chịu được nữa, đối phương nạc thủ đã cho là mình có thể lấy thêm đến một con đầu người thời điểm, ly xin đúng lúc xuất hiện, quay giày nạc thủ tiếp tấu. Nạc thủ lượng máu vốn là không nhiều, chạy lại không kịp chỉ có thể lựa chọn liều mạng, trước tiên bắt ghế lần đầu người lại nói, như vậy cũng sẽ không lỗ. Chỉ là tô rệ cũng sẽ không làm cho đối phương có cơ hội như vậy, một bộ sở kỳ hiệu liền dùng tới, lúc này mang đi đối phương sinh mệnh, mà ghế lần lượng máu còn sót lại 3 điểm, phi thường may mắn. Sau đó, ghế lần trở lại bổ huyết mua trang bị, mà tô Duệ nhưng là thanh lý một chút binh tuyến, sau đó lại lẹn đi đánh giã. Ở bắt được 3 người đầu sau, ưu thế của hắn đã là hết sức rõ ràng, bất kể là soát quái. Vẫn là đối với đan đều hoàn toàn không có vấn đề, mà đối diện ly xin nhưng là trong lòng dùn sợ, chỉ lo hắn lại đột nhiên xuất hiện. Ở soạt một chút giã quái sau, Tô Duệ đẳng cấp tăng lên tới 6 cấp, lại chạy đi ra đi bắt người. Vẫn may không phải quá tốt, hắn chỉ là bắt được một con đầu người, một cái khác anh hùng bị chạy đến tháp dưới, tạm thời tránh thoát một kiếp. Sau khi, Tô Duệ rời đi, cố ý nhiêu đến trong bụi cỏ, đợi được phe mình anh hùng, soạt đến tháp dưới thì, hắn tái bút thì sông ra ngoài trong nháy mắt mang đi người của đối phương đầu, sau đó lập tức từ tháp dưới rời đi. Mỗi một chút máu, hắn đều tính được phi thường rõ ràng, ở lấy đi đầu người sau, hắn lượng tiêu thụ còn sót lại 5 điểm, chỉ cần lại bị tháp bắn chúng một hồi, liền muốn đưa một con đầu người. Có điều, Tô Duệ đã tính toán được, bảo đảm chính mình sẽ không chết mới lao ra. Đã như thế, hắn đầu người đã đạt đến 5 cái, xem như là toàn trường tốt nhất, lúc này trở lại mua trang bị hồi huyết. Tô Duệ vừa trở lại căn cứ, Ghê lần cũng bị đưa trở về, lại đưa một con đầu người. Vốn là Vương Đông Húc liền không phải đối thủ của đối phương, hơn nữa gã bị hội cũng nhìn chằm chằm hắn, tự nhiên bị chết càng sắp rồi. Tô Duệ biết muốn phải tiếp tục duy trì ưu thế, nhất định phải hay đi ra đi hỗ trợ, nếu không, Vương Đông Húc sẽ đem đối phương cho ăn đến siêu thần. Liền, hắn lại một bên thanh lý giá khu, một bên hướng lên trên đường đi đi. May mắn chính là, ở nửa đường trên, Tô Duệ còn gặp phải gã bị hội, đối phương vừa thấy được hắn. Nhất thời liền muốn chạy, nhưng đã không kịp. Gã bị hồi một chạy, tiết tấu trái lại rối loạn, cho Tô Duệ tìm tới đan giết cơ hội. Vào lúc này, gã bị hồi đội hưu cũng cản đến giúp đỡ, nếu như hai người đối phó một mình hắn, cái kia có thể bị giết ngược lại. Thế nhưng cái này gã bị hồi không dám đánh, chỉ biết là chạy, trái lại cho Tô Duệ sáng tạo cơ hội, tới một người từng cái đánh giết. Hắn đầu tiên là đánh giết gã bị hồi, sau đó lại đánh giết đến đây trợ giúp người, lập tức bắt hai người đầu. Tổng đánh giết nhân số đạt đến 7 cái. chương 25, Nam giết. Bắt đầu 10 phút, Tô Duệ bắt 7 người đầu, chiếm cứ ưu thế. Chỉ là, hắn bên này đội hưu ưu thế cũng không phải rõ ràng như vậy. Hiện nay tổng đánh giết nhân số là 15 người, mà bị đánh giết nhân số nhưng là 16 người, phản mà lạc hậu một con đầu người. Không có cách nào, chỉ cần là Vương Đông Húc cũng đã đưa 3 người đầu, hơn nữa cái khác 2 cái đội hữu cũng không phải như vậy ra sức Nay vừa đến, Tô Duệ bắt 7 người đầu vẫn không có cứu văn ưu thế. Bởi vậy, hắn không thể chăm chú đánh giá phát dục cũng phải giúp giúp đỡ hắn ba đường đội hưu, đem ưu thế kéo đến. Sau đó, Tô Duệ liền bắt đầu đi khắp, từ từ đem đội hữu đoạt lại đầu người, chỉ cần có cơ hội, hắn cũng có đem người đầu tặng cho đội hữu trợ giúp đội hưu phát dục lên. Phải biết anh hùng liên minh là một đoàn đội trò chơi, nếu như chỉ phát dục lời của mình, thi đấu hơn nửa cũng sẽ thua. Ở Tô Duệ dưới sự giúp đỡ, ngoại trừ ra đi Cái khác hai đường đều chiếm cư ưu thế, hắn còn dưới sự giúp đỡ đường đánh vỡ đệ nhất tòa tháp. Có điều, Vương Đông Húc ra đi, nhưng là bị đối phương đẻ lên đánh, tháp cũng sắp bị đánh vỡ. Không có cách nào, đấu đá lung tung Vương Đông Húc, chỉ có thể tặng không cho người đầu, để Tô Duệ muốn giúp cũng lực bất tòng tâm. Vào lúc này, Tô Duệ phát hiện gã bị ổi muốn đi ra đi chảo Vương Đông Húc, mà ở nạc thủ khiêu khích dưới, Vương Đông Húc còn vọt tới rất trước, hiện đang muốn chạy về tháp dưới, đã không biết. D học truyện với HTTP, choẻ ạ ảotoByteArray làm Tô Duệ chạy tới thời điểm, ghế lần đã bị đánh giết, nhưng Lâm Thời cũng làm hao mòn gã bị ổi mện. Ở gã bị ổi đắc ý bắt được đầu người thời điểm, hắn sở Kỳ Hựu đã gửi tới, một đá chân liền trôi qua, lúc này kết thúc đối phương sinh mệnh. Sau đó, Tô Duệ bắt đầu đi vị chơi diều, chờ mình Sở Kỳ Cê đến. Cấp 3 anh hùng liên minh Sở Kỳ Hựu, khiến cho hắn đi vị phi thường phong tao, để nặc thủ không thể làm gì, căn bản không bắt được hắn. Tiếp đó Làm ly xin sở kỳ cg vừa đến, Tô Duệ phát động tiến công, lấy tàn huyết đánh đổi lấy đi nặc thủ đầu người. Hơn nữa hắn biết đối phương khẳng định có giúp đỡ lại đây, lập tức rời đi, liền tháp đều không có dừng lại, lúc này chạy đi, sau đó sẽ trở về thành bộ huyết. Ở Tô Duệ siêu thần sau khi, công kích càng thêm hung mãnh vì để tránh cho Vương Đông Húc tiếp tục tặng người đầu, bọn họ bắt đầu rồi đoàn chiến. Sau đó, Vương Đông Húc 4 người bắt đầu đoàn chiến, mà Tô Duệ nhưng là khống chế ly xin đánh lén. Chỉ cần để hắn gặp phải lạc đàn anh hùng, nhất định sẽ bắt đầu người. Ở trận này trong game, Tô Duệ đã quên mục đích, quên chính mình là đến nhận lời mời. Hắn chỉ là muốn chơi tốt trò chơi này, cũng không có cố ý biểu hiện mình, thậm chí hắn đều quên chuyện này. Có điều, Tô Duệ biểu hiện đã gây nên quan tâm, đặc biệt hội trưởng Giang Huyền Ảnh đã toàn bộ hành trình quan sát hắn thao tác. Đối với Tô Duệ biểu hiện, Giang Huyền Ảnh phi thường hài lòng, đặc biệt hắn không cấp người đầu, ở có cơ hội thời điểm, còn có thể đem người đầu tặng cho đội hữu. Trợ giúp đội hưu phát rủ, này ở đoàn đội thi đấu trong game, là phi thưởng trọng yếu một điểm. Bởi vậy, biểu hiện của hắn cho Giang Huyền Ảnh lưu lại tốt vô cùng ấn tượng, do đó thêm không ít điểm. Vào lúc này, Vương Đông Húc bốn người tao ngộ gã bị hồi 5 người, bắt đầu dối ác chiến, tô Duệ thấy thế, vội vàng chạy tới. Làm tạ, Vương Đông Húc việc đáng làm thì phải làm sông lên phía trước nhất, chỉ là hắn đầu người đưa quá nhiều, dẫn đến đều không có phát rục lên, chỉ là vừa đối mặt, liền bị đối phương giải quyết. Mà 3 người khác tình huống, cũng không thể lạc quan. Tô Duệ bên này đội hữu thao tác năng lực đều so với đối phương kém, phát dục cũng không phải tốt như vậy. Bởi vậy, ở này 4 đối với 5 tình huống, căn bản không có cách nào đánh, chỉ là đem đối phương anh hùng tiêu hao một chút huyết mà thôi. Làm Tô Duệ chạy tới thời điểm, 4 người đã toàn bộ đưa đầu người, mà đối phương 5 người nhưng là đều tồn tại, chỉ là HP đều ở một nửa trở xuống. Gã bị hổi vừa thấy được Tô Duệ xuất hiện, theo bản năng liền muốn trốn. Chỉ là chạy vài bước sau, mới phản ứng được, đối phương chỉ có một người, phe mình có 5 người. Một người một sở kỳ hiệu cũng có thể giết chết hắn, căn bản cũng không có cần phải chạy trốn. Liền, gã bị rồi bắt đầu để đội hưu vây quanh Tô Duệ, muốn bắt hắn người này đầu. Chỉ cần giết chết Tô Duệ, là có thể tạo thành đoàn diệt, chiếm cư ưu thế lớn nhất, một lần đạt được thắng lợi. Có điều, vào lúc này, Tô Duệ không có đột phá, trái lại phát động sở kỳ hiệu, một cước đá tới. Đem gã bị hội lúc này đã tiến vào tháp dưới, sau đó mượn tháp trợ rút, trước tiên giải quyết gã bị hội. Vào lúc này, bốn người khác cũng đều vào tới, Tô Duệ nhưng là ở tháp lý, một bên đi khắp, một bên chờ đợi sở kỳ hiệu khôi phục Cứ việc, Tô Duệ đã giải quyết một người, nhưng đối mặt bốn người vây công, tình huống vẫn như cũng là không thể lạc quan. Vào lúc này, Tô Duệ thao tác liền như sách giáo khoa một bên chuẩn xác, mỗi một cái động tác đều là vừa vặn được, dù cho là sai một ly, hắn cũng có đi đời nhà ma. Khi hắn đem mỗi một cái động tác đều xem là đến mức tận cùng tình huống, đối phương 4 người căn bản cũng không có biện pháp bắt hắn. Rất nhanh, Tô Duệ mượn tháp phụ trợ, lần thứ 2 bắt một con đầu người, thành công bắt hai giết. Chỉ là qua trong ngáy mắt, hắn lại lần nữa bắt được 3 giết. Nay vừa đến, làm đối phương chỉ còn dư lại hai người thời điểm, Tô Duệ áp lực liền ung dung rất nhiều, sau đó không lâu, liền lần thứ 2 bắt một con đầu người. Bây giờ đối phương cũng chỉ còn sót lại một tạ mà thôi, cái này tạ thấy tình thế không ổn. Liền muốn chạy trốn Chỉ là Tô Duệ sở kỳ hiệu vừa khôi phục được Lại làm sao có khả năng để ta đi ra ngoài Lúc này làm mất đi một sở kỳ hiệu trôi qua Mang đi người của đối phương đầu Ngũ giết Dùng cường hạn đến cực điểm thao tác Tô Duệ thành công bắt Ngũ giết Khi này cái nhắc nhở biểu hiện lúc đi ra Vương Đông húc bốn người bọn họ nhất thời hoan hô lên Sau đó Tô Duệ lấy tàn huyết trạng thái Một đường giết tới Đem mấy cái tháp đều đánh vỡ Vẫn đánh tới đối phương căn cứ Làm đối phương anh hùng bắt đầu phục sinh thì, hắn đã thành công đánh vỡ căn cứ, thắng này một ván. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ liền lập tức đỉnh chỉ anh hùng liên minh sợ kỳ hiệu, này một phút có thể muốn tiêu hao 5 điểm tín ngưỡng trị, hắn cũng không muốn thật lãng phí. Ha ha ha, thắng, ta thắng. Vương Đông Húc lớn tiếng cười nói. Nghe nói như thế, những người khác đều không khỏi trận tròn mắt, điều này có thể xem như là Vương Đông Húc tháng sao. Nếu không là hắn đưa nhiều người như vậy đầu, cũng sẽ không kém điểm bị đối phương phiên cục Có điều, đây là đoàn đội trò chơi, cũng có thể tính là vương đông hút thắng. Tô Duệ bên này vui vẻ ra mặt, mà gã bị ổi bên kia nhưng là túi đầu hủ rũ. Đặc biệt bốn người khác đều có chút hối hận, sớm biết rồi cùng Tô Duệ một tổ, cũng không đến nỗi thua thi đấu, hiện tại muốn gia nhập câu lạc bộ, cơ bản là không thể. Quả nhiên, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Giang Huyền Ảnh liền để những người khác người đi về trước chờ tin tức, chỉ để lại Tô Duệ một người. Trở lại chờ tin tức, đây là một em hai lời giải thích trực tiếp điểm liền đại biểu bị đào thải. Trải qua vừa nãy thi đấu, Tô Duệ cho rằng gã bị ổi bọn họ tối đa, cũng chỉ có hoàng kim, vẫn không có đạt đến bạch kim, chỉ có thể là không có thể trở thành tuyển thủ nhà nghề. Về phần hắn thao tác trình độ, nên đã đạt đến kim cương trình độ, đây là hắn đối với mình tính toán. chương 26, đoàn đội tinh thần. Ở những người khác đi rồi, Giang Huyền Ảnh ở văn phòng đơn độc phỏng vấn Tô Duệ. Trước người rất nhiều vào thi đấu câu lạc bộ hoặc phòng làm việc sao? Giang Huyền ảnh hỏi Tô Duệ lắc lắc đầu, nói, không có. Vậy ngươi anh hùng liên minh bài vị đẳng cấp là bao nhiêu? Giang Huyền Ảnh lại hỏi. Nghe nói, Tô Duệ có chút ngượng ngùng nói, ta bài vị chỉ có Thanh Đồng. Trước liền đã nói qua hắn muốn kiếm trước, không có thời gian chơi game, này bài vị đẳng cấp tự nhiên là cao không đi nơi nào. Thanh Đồng, ngươi có chướng hào bị phong sao? Giang Huyền Ảnh nghĩ đến một khả năng. Đối với này, Tô Duệ trực tiếp trả lời, không có, đây là ta duy nhất chướng hào ta là một học sinh. Có rất ít thời gian chơi game. Nghe đến nơi này, Giang Huyền Ảnh đối với Tô Duệ đánh giá lại cao một điểm. Ở vừa nãy thi đấu bên trong, nàng có thể có thể thấy Tô Duệ thao tác trình độ cùng ý thức đều là có kim cương thực lực, không có thời gian chơi game tình huống, còn có thực lực như vậy, điều này nói rõ thiên phú cực cao, chờ lấy huấn luyện, nhất định sẽ làm ra một phen thành tích đến. Bởi vậy, Giang Huyền Ảnh đã quyết định trước tiên đem Tô Duệ thu vào câu lạc bộ, lại chậm rãi quan sát. Nay vừa đến, nàng liền trực tiếp hỏi Ngươi có hứng thú gia nhập chúng ta sao? Nói thật, kỳ thực ta cũng không phải rất muốn gia nhập câu lạc bộ. Tô Duệ trả lời. Nghe nói, Giang Huyền Ảnh nhữ mày một cái, hỏi, vậy ngươi ngày hôm nay tới nơi này làm gì, quấy dối sao? Không phải, ta không có ý nghĩ này. Tô Duệ giải thích, trên thực tế ta tới nơi này trước, cũng không biết tới làm cái gì, ta là bị bạn cùng phòng kéo vào đi, cũng chính là cái kia gọi vương đông húc gạt ta đến, ta chỉ là đến tiếp chạy. Giang huyền ảnh không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, một bồi chạy người nhưng là bị tuyển chọn mà những người khác trái lại bị đào thải. Đối với này, Giang huyền ảnh nhưng là nói rằng, người ở điện tử thi đấu thiên phú rất ưu tú, nếu như gia nhập chúng ta, hay là có thể để cho người phát huy ra thiên phú đến, này đối với người mà nói là một cơ hội. Ta đối với điện tử thi đấu xác thực là rất có hứng thú, nhưng ta là một học sinh, không có nhiều thời giờ như vậy tới nơi này, vì lẽ đó ta nghĩ ta là không vừa lòng điều kiện của các ngươi Tô Duệ có chút tiếc nuối nói, nếu như không phải mở ra vong điếm, hắn là đồng ý gia nhập. Nghe nói như thế, Giang Huyền Ảnh nghĩ đến một lát sau, nói, chúng ta nơi này độ tự do hơi cao, cũng sẽ không đối với thành viên làm ra cái gì hạn chế, chỉ cần ngươi ở trong trường học có thể và những người khác huấn luyện chung, cũng là có thể không phải tới nơi này. Tô Duệ nghe nói, bắt đầu động lòng lên, nếu như không phải tới nơi này tham gia huấn luyện, hắn đúng là muốn gia nhập câu lạc bộ. Đối với hắn như vậy ở điện tử thi đấu phát triển sẽ có không ít chỗ tốt, ít nhất có thể thiếu đi một ít đường vòng. Nếu là như thế, ta có thể gia nhập các ngươi. Hắn nói rằng, Giang Huyền Ảnh gật gật đầu, nói, thời gian thử việc 3 tháng, tiền lương 3.000 Nếu như ngươi ở trong vòng 3 tháng đạt đến điều kiện, bất cứ lúc nào có thể chuyển chính thức, chính thức đãi ngộ nhưng là đến lúc đó lại hiệp thương. Được, không có vấn đề. Tô Duệ đáp ứng rồi. 3.000 tiền lương, đã không tính thiếu. Dù sao đây là thời gian thử việc, thêm vào lại không cần ngồi ban. Cho tới chuyển chính thức sau tiền lương sẽ có bao nhiêu, liền thời gian thử việc tiền lương đều có 3.000 nói vậy là sẽ không thấp đi nơi nào. Hú hồ, Tô Duệ gia nhập kỳ tích điện tử thi đấu câu lạc bộ, cũng không phải vì tiền, mà là muốn ở điện tử thi đấu phát triển, từ đó thu hoạch được tín ngưỡng trị, mà gia nhập thi đấu câu lạc bộ, có thể để cho hắn ở trên con đường này, đi được càng thêm dễ dàng một chút. Ta có thể biết ngươi vì sao lại tuyển chọn ta sao? Tô Duệ hỏi, ta nghĩ hôm nay tới nhận lời mời người, nên có không ít người trình độ không thấp hơn ta, đúng không? Không sai, mấy ngày qua nhận lời mời người, trình độ xác thực có không ít không thua kém người, thậm chí còn cao hơn người, cũng còn có mấy cái. Giang Huyền ảnh tiếp tục nói, bất quá bọn hắn có một chút không bằng người, vậy thì là ở thời điểm tranh tải quá yêu thích biểu hiện mình. Thiếu hụt đoàn đội tinh thần, nếu như là một người thi đấu cho chơi, những người này sẽ là một rất tốt tuyển thủ. Nhưng LOL cùng Đọ Tạ Hai đều là đoàn đội thi đấu cho chơi, nếu như không có đoàn đội tinh thần là không thể đi được bao xa, cái này cũng là bọn họ đào thải nguyên nhân chủ yếu. Ngoài ra, Giang Huyền Ảnh còn có một cái nguyên nhân không có nói ra, vậy thì là vừa ý Tô Duệ Thiên Phú, vừa ý tiềm lực của hắn, cho rằng hắn sẽ trở thành một rất ưu tú tuyển thủ nhà nghề. Chuyện kế tiếp liền dễ dàng hơn nhiều, Tô Duệ cùng Giang Huyền Ảnh ký rồi một phần thời gian thử việc hợp đồng. Sau khi, Giang Huyền Ảnh để hắn muốn một cái tên Sau đó ở trong game liền đều dùng danh tự này, đồng thời ở anh hùng liên minh một lần nữa đăng ký một chứng hảo, một lần nữa thăng cấp. Kỳ tích điện tử thi đấu câu lạc bộ đối với thành viên hạn chế xác thực là rất rộng tán, thành viên phi thường tự do. Rất nhiều chuyện cũng có thể do chính mình sắp xếp, tí như có thể mở trực tiếp trở thành chú bá, chỉ có một hạn chế. Vậy thì là ở trực tiếp thời điểm nhất định phải lấy kỳ tích điện tử thi đấu câu lạc bộ danh nghĩa, tận lực nhiều tuyên truyền câu lạc bộ. Ngoài ra, sẽ không có những hạn chế khác HTTP. Vì lẽ đó, Tô Duệ ở trở thành nơi này thành viên sau, cũng là có thể đi trở về làm chủ bá, lấy này đến tăng lên thứ tự. Đối với một tuyển thủ nhà nghề tới nói, ngoại trừ cần vững vàng thao tác, tiếng tâm cũng là khá quan trọng, đây là có thể quyết định chính mình giá trị bản thân. Ở bây giờ trong xã hội, có tiếng tăm, kiếm tiền chính là một chuyện rất dễ dàng. Có cơ hội, Tô Duệ cũng sẽ đi làm chủ bá, không vì cái gì khác, liền vì là kiếm lời tín ngưỡng trị. sau đó Giang huyền ảnh lại mang Tô Duệ đi làm vào chức thủ tục, thuận tiện dẫn hắn nhận thức câu lạc bộ thành viên khác, để đại gia biết nhau. Đối với câu lạc bộ bầu không khí, Tô Duệ vẫn là rất yêu thích, hắn phát hiện người nơi này, đại đa số đều là phi thường hiền hòa, tựa hồ cũng không khó ở chung, công tác hoàn cảnh cũng là rất thư thái, đây sẽ là một phần rất tốt công tác. Ở câu lạc bộ đợi không đến bao lâu, hắn liền rời đi, bởi vì Vương Đông Húc còn chờ ở bên ngoài hắn. Vừa ra tới, Tô Duệ liền nhìn thấy Vương Đông Húc còn nhìn thấy gã bị hội. Lúc này, Vương Đông húc ngăn gã bị hội, không làm cho đối phương rời đi, song phương đều hùng hùng hổ hổ. Lại không phải ngươi thắng, ngươi có cái gì tốt đắc ý. Gã bị hội nói rằng, Vương Đông húc nhưng là nói, ngươi kính mắt là mù, vẫn là vừa nãy lúc ra cửa, bị cửa kép đầu, đây không tính là là ta thắng, ngươi căn cứ đều bị đánh nổ, cái này cũng chưa tính thua a Đây là ngươi đánh nổ sao? Ngươi còn muốn điểm mà sao? Gã bị hội nhất thời nói rằng, nghe nói Vương Đông Húc cười hì hì, nói, đây là đoàn đội trò chơi, đoàn đội ngươi hiểu không? Huynh đệ của ta thắng, chính là ta thắng, nguyện thua cuộc, không muốn chơi xấu. Gã bị ổi còn muốn muốn biện giải, đang nhìn đến Tô Duệ sau khi ra ngoài, liền một mặt lung túng. Nguyên bản, gã bị ổi còn muốn dựa vào chính mình kỹ thuật, cố gắng ngược một ngược Tô Duệ cùng Vương Đông Húc, kết quả không nghĩ tới còn bị giết ngược lại. Dựa theo vừa nay đánh cực, gã bị ổi thua sau khi, nhưng là phải tự mình đánh mình một cái tát. Hắn đương nhiên là không muốn làm như vậy, thế nhưng hiện tại người trong cuộc đi ra, trong lòng hắn cũng là bắt đầu không chắc chắn lên. chương 27, năm Cái giấu nó tay. Đừng làm phiền, chúng ta không có thời gian cùng người háo, người nhanh nhẹn một điểm. Vương Đông Húc nói rằng, gã bị hồi nhất thời nói rằng, ta không có thua, tại sao muốn ta nhận phạt. Vừa nãy thi đấu đều thua, ngươi hiện tại còn muốn sái trên lại. Vương Đông Húc lớn tiếng nói, vào lúc này, gã bị hồi ngược lại chấn định lại, nói, không sai. Ta xác thực là thua thi đấu, nhưng chúng ta vừa nãy đánh cược không phải là thi đấu, mà là đánh cược có thể không thể gia nhập câu lạc bộ. Chỉ muốn các ngươi không có gia nhập câu lạc bộ, liền coi như ta thua thi đấu, cũng không có thua đánh cuộc ha ha. Ngươi hiện tại là muốn theo chúng ta chơi chữ. Vương Đông Húc bắt đầu tức rồi. Liền, gã bị ổi bắt đầu đắc ý lên, hắn cảm giác mình quá thông minh, thì có chút đắc ý vệnh báo. Ha ha, là thì thế nào? Ngược lại ta không thua. Trừ phi các ngươi đã gia nhập câu lạc bộ, mới coi như ta thua, nhưng câu lạc bộ làm sao có khả năng sẽ thua các ngươi? Thật sao? Tô Duệ đi tới, nói, chỉ muốn gia nhập câu lạc bộ coi như thắng sao. Nghe được lời nói của hắn sau, gã bị hồi có chút bất an, nhưng cưới hổ khó xuống hắn, chỉ có thể nói nói, không sai, chỉ muốn các ngươi có thể gia nhập kỳ tích điện tử thi đấu câu lạc bộ, cái kia liền coi như ta thua, có điều chỉ hạn ngày hôm nay. Cái kia thật không tiện, chúng ta thắng. Tô Duệ lấy ra hợp đồng, để gã bị hồi nhìn rõ ràng. Nay vừa đến, gã bị hồi trực tiếp tròn váng, hắn không nghĩ tới Tô Duệ vẫn đúng là bị câu lạc bộ thu rồi, trở thành một tên tuyển thủ nhà nghề. Hiện tại là muốn chúng ta động thủ, vẫn là ngươi tự mình động thủ. Tô Duệ dù bận vận ung dung nói rằng, gã bị hồi khóc không ra nước mắt, nhưng trước quá mức hung hăng hắn, là không thể cầu xin, chỉ có thể nguyện thua cuộc. Nếu như Tô Duệ cùng Vương Đông Húc không phải hai người, gã bị hồi tuyệt đối sẽ không nhận món nợ. Nhưng hiện tại bị hai người lấp lấy, hắn cũng không có cách nào chơi xấu. Bởi vậy, gã bị hội chỉ có thể đánh chính mình một cái tát, coi như nhuệ điểm trang phục. Như thế tiểu lực, ngươi cho rằng có thể qua hải sao? Vương Đông Húc còn nói một câu như vậy. Liền, gã bị hội chỉ có thể ra tăng khí lực, lại đánh chính mình một cái tát, còn đánh võ dấu tay đến. Ta xem một chút. Vương Đông Húc tiến lên vừa nhìn, nói, chỉ có ba cái dấu ngón tay vẫn không tính là, trước đều xem là tốt. Muốn năm cái dấu ngón tay mới có thể. Lời này là gã bị ổi tự mình nói, hiện tại tương đương với cho mình đào hầm, chỉ có thể lại mạnh mẽ đánh chính mình một cái tát. Chỉ có bốn cái dấu ngón tay, còn không được. Vương Đông húc lại thua một hồi. Khóc không ra nước mắt gã bị ổi, lần thứ hai mạnh mẽ đánh chính mình một cái tát, thậm chí đầu đều có chút mê muội Một, hai ba, bốn ngũ, được, năm cái dấu ngón tay đầy đủ hết, ngươi có thể đi rồi. Vương Đông húc đến một lần sau, mới hài lòng nói. Ở gã bỉ hồi chạy chối chết thời điểm, Vương Đông Húc còn ở phía sau, nói, tiểu tử, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, sau đó đừng lớn lối như vậy. Không người biết, còn tưởng rằng Vương Đông Húc đem gã bỉ hồi đánh cho chạy chối chết. Ở gã bị hồi sau khi rời đi, Vương Đông Húc vội vàng hỏi, ngươi thật sự gia nhập câu lạc bộ sao? Hiện tại chỉ là thời gian thử việc. Tô Duệ gật gật đầu, trả lời. Nghe nói, Vương Đông Húc kích động nói, ta liền biết huynh đệ của ta lợi hại, chỉ là một tuyển thủ nhà nghề Đương nhiên là bắt vào tay, không ủng công ta đối với ngươi vun bón. Tô Duệ trận tròn mắt, cái gì gọi là vun bón, trước sau như một tặng người đầu sao. Điều này cũng có thể tính là một loại tôi luyện, vẫn là xem là địa ngục hình thức mài rúa. Đi, chúng ta bây giờ đi về cố gắng chúc mừng, sau đó sẽ đi đại sát tứ phương, sau đó ta liền muốn cùng ngươi nghề nghiệp này tuyển thủ cùng nhau chơi đùa trò chơi, cảm giác này lần thoải mái. Vương Đông Húc lại nói, nhìn dáng dấp hắn so với Tô Duệ còn cao hứng hơn. Bất luận. Tô Duệ có cái gì thành tựu, Vương Đông Húc đều chỉ có thể tự đáy lòng cao hứng, mà sẽ không đấu kỵ, đây chính là huynh đệ. Và hôm nay qua đi, hắn công tác ngoại trừ quản lý vong điếm, hiện tại còn nhiều như thế, vậy thì là thăng cấp anh hùng liên minh nhân vật đẳng cấp. Tận lực tăng lên tới lẹ vẻo 30, bắt đầu bài vị. Chuyển của tôi nét. Đồng thời, Tô Duệ còn đăng ký một chủ bá, vì là sau đó trực tiếp làm chuẩn bị, còn khi nào thì bắt đầu trực tiếp, hắn hiện tại còn không biết. Ở ngày quốc tế lao động ngày thứ 2, Hắn nhận được điện thoại, là chủ nhà trọ mang đến. Cái gì? Phòng của ngươi muốn bán, không lại nối tiếp thuê sao? Tô Duệ nghe được cú điện thoại này sau nhưng là không có tâm trạng tốt. Lâm Thi ý hiện tại chỗ ở nhà, là Tô Duệ tìm tới, bình thường hắn cũng là cùng chủ nhà trọ câu thông tốt, nhưng không nghĩ tới chủ nhà trọ sẽ như vậy đột nhiên liền đem nhà bán. Hiện tại chủ nhà trọ gọi điện thoại đến, chính là hy vọng Lâm Thi ý rời ra ngoài, hắn đã đem nhà bán đi, cuối tháng liền muốn giao phòng. Nhận được cú điện thoại này sau, Tô Duệ lập tức đi ra ngoài, hắn muốn đi cùng Lâm Thi Ý thương lượng. Lâm Thi Ý hiện tại chỗ ở nhà, tuy rằng cũ kỹ một điểm, nhưng tháng ở xung quanh trị an rất tốt, mà phụ cận hàng xóm cũng đều là rất dễ thân cận, hơn nữa Lâm Thi Ý đều ở hơn nửa năm, đột nhiên rời ra ngoài, nhất định sẽ rất y nuốt. Bởi vậy, nếu như có thể, Tô Duệ vẫn là hy vọng nhà có thể tiếp tục thuê lại đi, nhưng chủ nhà trọ đều đem nhà bán, cái này cũng là không có cách nào. Sau đó không lâu, Hắn liền đến đến lâm thi ý nơi này. Ở sau khi đi vào, Tô Duệ phát hiện lâm thi ý đang dùng cóm thủ tờ tuần tra phụ cận phòng nguyên, nghĩ đến chủ nhà trọ cũng thông báo nàng. Tại sao không nói với ta, ta sẽ giúp ngươi? Hỏi hắn. Lâm thi ý nhưng là nói rằng, ta không cần ngươi giúp, chúng ta sẽ tìm được nhà. Ta cũng muốn từ trường học dọn gia trụ, ngươi có thể cùng ta đồng thời thuê chung sao? Tô Duệ hỏi. Nghe nói, lâm thi ý trực tiếp nói, ta mới không nên cùng ngươi ở cùng nhau. Ta đều đã nói vô số lần, ngươi có thể không nên tới quay dối cuộc sống của ta, ta không muốn cái gì đều muốn ngươi rút có thể không. Xin lỗi, ta không biết mình mang cho ngươi đến rồi phiền thức. Tô Duệ ấy này nói. Lâm Thi ý có chút không đành lòng, nói, ta không phải ý này, ngươi không hề có lỗi với ta, chỉ là ta không muốn cái gì đều yếu nhân băng. Kỳ thực lần này không phải ta giúp ngươi, mà là ta nghĩ để ngươi giúp đỡ ta. Tô Duệ vội vàng nói. Lâm Thi ý nghe nói, nhìn hắn. Hiển nhiên là muốn biết hắn muốn cho nàng hỗ trợ cái gì. Ta mở ra một vòng điếm, bán một ít cỏm thủ tờ linh kiện cùng di động loại hình, chuyện làm ăn cũng không tệ lắm, nhưng ta một người muốn làm dịch vụ chăm sóc khách hàng, lại muốn nhập hàng giao hàng không giúp được, vì lẽ đó ta nghĩ ra được thuê cái nhà, tìm cá nhân đến giúp đỡ, ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ ta. Tô Duệ nói rằng, hắn xác thực có ý nghĩ này, chỉ là trước vẫn không có làm ra quyết định. Lâm Thi Ý hỏi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? làm làm dịch vụ chăm sóc khách hàng, trả lời người mua cẩn thận, cùng với hỗ trợ bao hàng. Tô Duệ nói rằng, hắn biết Lâm Thi Ý là một phi thường người quật cường, càng không hy vọng tiếp thu sự giúp đỡ của hắn, hắn cũng chỉ có thể từ những phương diện khác vào tay. Lâm Thi Ý rơi vào trầm mặc, nàng đang suy tư có phải là muốn tiếp thu công việc này. Bởi, một năm trước bất ngờ, Lâm Thi Ý mất đi cha mẹ, cũng đức đoạn mất sinh hoạt khởi nguồn, cha mẹ lưu lại tiền đã không hơn nhiều, nhưng bởi thân thể cùng tuổi tắc nguyên nhân. Nàng cũng không có cách nào đi ra ngoài làm việc Sau đó sinh hoạt cũng sẽ trở thành vấn đề Vì lẽ đó Lâm thi ý là cần công việc này Chỉ là nàng không muốn tiếp thu Tô Duệ trợ rút Không muốn thua thiệt hắn Đây chính là nàng do dự không quyết định nguyên nhân chương 28 Sát hoạch Người đến giúp ta, có thể không Tô Duệ nhìn Lâm thi ý Vô cùng chân thành hỏi Qua một hồi lâu, ở hắn chờ đợi trong ánh mắt Lâm thi ý rốt cục gật gật đầu Quá tốt rồi, có người hỗ trợ Sau đó ta sẽ ung dung rất nhiều. Tô Duệ hoan hô một tiếng. Cứ việc hắn nói như vậy, nhưng Lâm Thi ý biết kỹ thực vẫn là hắn đang giúp nàng. Nếu như Tô Duệ thật muốn muốn xin mời người hỗ trợ, cái kia xin mời một cái thân thể kiện toàn người, chẳng phải là càng thêm dễ dàng một chút, cần gì phải xin nàng cái này hành động bất tiện người. Kỳ thực Tô Duệ làm tất cả, Lâm Thi ý cũng có thể cảm nhận được, nàng biết hắn ở làm hết sức giúp nàng, lấy nàng có thể tiếp thu phương thức. Chỉ là nàng nhưng lại không biết chính mình nên lấy ra sao thái độ đối mặt hắn, trong lòng mâu thuẫn, đều là không để cho nàng biết nói sao tiếp thu phần này hảo ý, chỉ có thể lựa chọn từ chối. Có thể nói, đây là lâm thi ý lần thứ nhất không có từ chối, đây là cực kỳ hiếm có sự tỉnh, cũng khó trách hắn sẽ cao hứng như vậy. Được rồi, chuyện kế tiếp liền giao cho ta, ta sẽ tìm tốt nhà, người liền không cần lo lắng chuyện phong ốc. Tô Duệ nói như thế. Sau đó, Tô Duệ lại vì là lâm thi ý làm cơm giang trứng sau mới rời khỏi. Ở trên đường trở về, hắn đang suy nghĩ chuyện phong ốc. Theo nhân sinh vong điêm chuyện làm ăn càng ngày càng tốt, Tô Duệ đã có nghĩ tới từ ký túc xá dọn ra ý nghĩ, để tránh khỏi ảnh hưởng đến những người khác sinh hoạt. Chỉ có điều, lâm thi ý nhà đến kỳ, để hắn ý nghĩ này, sớm tiến vào kế hoạch mà thôi. Đối với nhà, Tô Duệ cũng có mấy điểm yêu cầu. Đầu tiên nhất định phải có hai cái gian phòng, ít hơn hai cái gian phòng, không chỉ hắn không thể tiếp thu, lâm thi ý càng không thể đáp ứng Cái phòng này không gian cũng không thể quá nhỏ, tốt nhất là có một có thể dùng đến thả hàng tạp vật phòng. Bởi vì Tô Duệ ngoại trừ muốn tìm một nơi ở, cũng muốn dùng nơi này đến làm công, nhân sinh vong điếm mỗi ngày muốn phát nhiều như vậy đơn đặt hàng, tự nhiên sẽ gửi rất nhiều hàng, không gian tiểu, vậy thì không triển khai được. Mặt khác, hắn cũng không muốn loa nước lâm thi ý, tự nhiên là muốn tìm một khá một chút nhà, làm cho nàng có thể ở đến thoải mái một điểm. Chỉ là hiện tại nhà cũng không dễ tìm, muốn tìm được thích hợp nhà cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. May là chính là, Tô Duệ còn tạm được có thời gian một tháng, còn có thời gian đi tìm thích hợp nhất nhà, không cần chấp nhận. Về tới trường học sau, hắn lại nhận được điện thoại, là cục thể dục tổng giáo luyện Viên Trạch đánh tới. Viên Trạch gọi điện thoại lại đây là nhắc nhở Tô Duệ, ước định kiểm tra đã đến giờ, để hắn ngày mai nhớ tới đi trụ sở huấn luyện tiếp thu sát hoạch. Đối với này, Tô Duệ ở trong điện thoại liền đồng ý, bảo đảm ngày mai sẽ sẽ tới. Hắn cùng Viên Trạch đã sớm hiệp thương sau chỉ cần hắn có thể duy trì trạng thái, đồng thời khiến thành tích của chính mình vững bước tăng lên trên, liền không cần đi trụ sở huấn luyện tiếp thu tập huấn. Ngược lại, nếu như Tô Duệ thân thể trạng thái ở lui bước, Viên Trạch là có thể yêu cầu hắn tham gia tập huấn. Hắn tự nhiên là biết Viên Trạch ý tứ, đơn giản là để hắn biết khó mà lui, để hắn bé ngoan đến trụ sở huấn luyện tiếp thu tập huấn mà thôi, nhưng hắn cũng không ngại, ngược lại có nhân sinh máy sửa chữa, coi như không huấn luyện, thân thể của hắn trạng thái vẫn như cũ có thể tăng lên. Vì lẽ đó, chỉ cần Tô Duệ có đầy đủ tín ngưỡng trị là hoàn toàn không cần đi tham gia huấn luyện. Ở cúp điện thoại sau, hắn suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị tiếp tục thăng cấp vận động sở ký hiệu để thân thể của chính mình trạng thái càng tốt hơn. Sau đó, Tô Duệ làm một chút chuẩn bị, tỉ như chọn mua rất nhiều đồ ăn. Ở tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau, hắn liền điểm thăng cấp, đem chạy cự ly ngắn sở ký từ cấp 3 tăng lên tới cấp 4, này đầy đủ cần 100.000 điểm tín ngưỡng trị, nhưng hắn vẫn là điểm thăng cấp. Quả nhiên, Tô Duệ một điểm thăng cấp Cảm giác đói bụng sẽ theo chi mà tới. May là hắn đã sớm chuẩn bị kỹ cảng, lập tức bắt đầu cùng ăn lên, có thể nói ăn như hùn như sói. Không biết ăn bao nhiêu sau. Tô Duệ cảm giác đói bụng mới chậm rãi biến mất, mà thể năng càng là đạt đến 99 điểm, mà năm hạng số liệu càng là đạt đến 96, 115, 99, 90, 95. Người bình thường thể năng ở 80 đến 100 điểm trong lúc đó, có điều phần lớn thân thể người đều nằm ở A khỏe mạnh. Thể năng cơ bản đều là hơn 80 điểm, chuyện này ý nghĩa là vượt qua 90 điểm thể năng, cũng đã xem là là phi thường ưu tú, mà thể năng đạt đến 100 điểm, cái kêu càng là chỉ có chuyên nghiệp vận động viên có thể đạt đến. Vì lẽ đó, Tô Duệ nắm giữ 99 điểm thể năng, đã xem như là rất đáng ẩm. Cứ việc chạy cự ly ngắn sở kỳ chủ yếu tăng lên chính là tốc độ, nhưng đối với những phương diện khác tăng cường cũng là không nhỏ, chí ít hắn cảm giác sức mạnh của chính mình so với trước đây lớn hơn rất nhiều. hơn nữa Tô Duệ phát hiện mỗi lần thăng cấp, thân thể đều có biến hóa không nhỏ, tăng lên không chỉ là 5 hạng số liệu, mà là toàn phương diện tăng lên. Chí ít hắn phát hiện thị lực của chính mình so với trước đây tốt lắm rồi, cận thị trình độ đã là rất nhỏ, tin tưởng không tốn thời gian dài, hắn là có thể không cần đèo kính. độc chuyện tại nẹt. Ở thăng cấp sau, Tô Duệ đối với ngày mai sát hoạch, thì càng có lòng tin, tin tưởng có thể để cho viên Trạch thỏa mãn. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Duệ liền cưới xe điện, đi tới trụ sở huấn luyện. Ở trụ sở huấn luyện bên trong, Viên Trạch đã sớm đang chờ đợi, để hắn nghỉ ngơi một lát sau, liền bắt đầu làm làm nóng người vận động. Mà Tô Duệ ở làm nóng người thời điểm, Viên Trạch thì càng thêm xác nhận hắn không có trải qua hệ thống huấn luyện, rất nhiều động tác nóng người đều không làm được vị, vừa nhìn liền không phải chuyên nghiệp vận động viên, nhưng điều này cũng đại biểu thiên phú càng cao hơn, tính dẻo càng tốt hơn. Sau đó, Viên Trạch tự mình chỉ đạo Tô Duệ, ứng nên như thế nào làm chính xác hữu hiệu, hiệu động tác nóng người. Ở hắn làm nóng người qua đi, Liên đứng hàng bắt đầu trên, chuẩn bị bắt đầu kiểm tra, mà hạng mục là 100m chạy cự ly ngắn. Tô Duệ, ngươi không được quên lời của mình, nếu như thành tích không đạt tiêu chuẩn, ngươi ngày hôm nay nhất định phải lập tức cho ta tham gia tập hấn. Viên Trạch lại nói một lần. Tô Duệ gật gật đầu, cười nói, được, không có vấn đề. Đối với lần này sát hoạch, hắn hoàn toàn tự tin, tự nhận là là sẽ không có vấn đề. Dự bị viên Trạch làm nổi lên phát lệnh viên, chạy khởi động chạy cự ly ngắn sở kỳ hiệu Tô Duệ, ngay lập tức liền vận ra, chỉ cần là xuất phát chạy phản ứng, liền để viên Trạch khá là thỏa mãn. Nguyên bản, viên Trạch cho rằng Tô Duệ như thế thiên thời gian không có huấn luyện, thân thể trạng thái nên có giảm xuống. Chỉ là ở Tô Duệ vừa mở chạy sau, viên Trạch liền phát hiện mình muốn sai rồi, Tô Duệ tốc độ cũng không có so với trước chậm, thậm chí so với đại hội thể dục thể thao thì còn nhanh hơn. Vốn là, viên Trạch là dự định ở kiểm tra sau khi kết thúc Liền để Tô Duệ lập tức tham gia tập hấn, nhưng hiện tại xem ra là phải hủy bỏ. 10 giây 22, nhìn thấy điện tử tính giờ khí cho thấy đến thời gian, để viên Trạch trận mắt mắt mồm, trong miệng nói, thực sự là quái đản tốc độ trái lại càng sắp rồi. Ở Đại hội Thể dục Thể thao thời điểm, Tô Duệ ở 100m hạng mục trên, lấy 10. 48 giây thành tích đạt được người thứ nhất. Bây giờ, cũng qua có điều 10 ngày thời gian, thành tích của hắn đã đạt đến 10. 22 giây, đầy đủ nhanh hơn không? 26 giây. Nếu như Tô Duệ trong khoảng thời gian này trải qua hệ thống huấn luyện, do đó khiến thành tích tăng lên, cái kia viên chạch chắc chắn sẽ không giật mình, đây là rất bình thường, nhưng Tô Duệ cũng không có huấn luyện, thành tích không có lui bước, trái lại tăng lên trên, đây chính là phi thường chuyện kỳ quái. chương 29, Hôn Chiến. Ở nhìn thấy Tô Duệ thành tích sau, viên chạch nội tâm phi thường khiếp sợ. Nếu không là trong tay tính giờ biểu, cho thấy đến thời gian cùng điện tử tính giờ khí gần như... Hắn cũng hoài nghi là cơ khí phạm sai lầm. Ở sau khi kinh ngạc, còn lại chính là mừng rỡ, Tô Duệ thành tích tăng lên, không chính là nói rõ Viên Trạch ánh mắt được, mới chọn lựa như thế một tốt mầm. Lấy Tô Duệ biểu hiện bây giờ đến xem, hắn tiềm năng vẫn chưa hoàn toàn phát huy được, ngày sau tăng lên còn có thể lớn vô cùng, chỉ phải trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, vậy sau này một có thể đạt đến rất cao thành kiểu. Hiện tại Viên Trạch có thể nói là bán hỉ bán ưu thì chính là Tô Duệ thiên phú cùng tiềm lực, so với hắn tưởng tượng đến còn tốt hơn Yêu chính là, nếu như vậy, Tô Duệ lại có thể không cần tham gia tập hấn, do đó lãng phí thiên phú của chính mình. Viên chỉ đạo, thành tích của ta đạt tiêu chuẩn sao? Tô Duệ hỏi. Trên thực tế, tốc độ của hắn cũng chưa hề hoàn toàn phát huy được, sắp tới điểm cuối thời điểm, còn cố ý giảm chậm lại. Chủ yếu chính là không muốn để cho thành tích quá tốt, để tránh khỏi lần sau sát hoạch độ khó càng ngày càng cao. Ông chính là tiết kiệm, hiện tại lại không phải nghề nghiệp thi đấu, không có cần thiết đem hết toàn lực. Từng điểm từng điểm tăng lên thành tích của chính mình mới là vương đạo. Nếu để cho Viên Trạch biết Tô Duệ nội tâm ý nghĩ, không biết sẽ có cỡ nào khiếp sợ, cùng với phiên muộn. Hai trong lòng người đều có từng người bản tính, chỉ là bây giờ nhìn lại, Tô Duệ rõ ràng chiếm cứ thượng phong, nắm giữ quyền chủ động. Viên Trạch đi tới, hỏi. Tô Duệ, khoảng thời gian này chính ngươi có huấn luyện sao? Có. Tô Duệ suy nghĩ một chút, nói. nay vừa nghe, Viên Trạch liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là như vậy, hắn hỏi tiếp. Vậy ngươi bình thường là làm sao huấn luyện? Chỉ cần có thời gian, mỗi sáng sớm ta đều sẽ đi chậm chạy nửa giờ. Tô Duệ ăn ngay nói thật. Nghe được câu trả lời này, Viên Trạch suýt chút nữa bị ngụm nước sặc, nửa giờ chậm chạy cũng coi như huấn luyện sao? Liền rèn luyện cũng không tính, cái khác vận động viên mỗi ngày làm nóng người vận động, còn chưa hết cái này cường độ. Nay vừa đến, Viên Trạch rõ ràng, Tô Duệ cũng không phải là bởi vì huấn luyện mới tăng lên thành tích, mà là thiên phú tốt mới để thành tích tăng lên. Tô Duệ Ngươi nghe ta nói, ngươi ở chạy cự ly ngắn trên thiên phú tốt vô cùng, ta cảm thấy ngươi không thể hưởng phí hết thiên phú của chính mình, ngươi muốn tới tham gia huấn luyện, mới có thể đem thiên phú của chính mình phát huy được. Viên Trạch không nhịn được nói rằng, hắn thực sự là không muốn xem Tô Duệ như thế trả đạp thiên phú của chính mình. Tô Duệ chỉ nói là nói, viên chỉ đạo, trước chúng ta không phải nói được rồi, chỉ cần thành tích của ta đạt tiêu chuẩn, vậy thì không cần tham gia huấn luyện, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý sao? Ta sẽ không lật lọng. Ta chỉ là muốn để ngươi nhiều suy tính một chút, không muốn lãng phí thiên phú. Viên Trạch lời nói ý vị sâu xa nói rằng. Nghe nói, Tô Duệ gật gật đầu, nói, ta biết Viên chỉ đạo hảo ý, nhưng ta hiện tại thực sự là không có cách nào tham gia huấn luyện, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ta cũng sẽ không ép buộc ngươi, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể thay đổi chủ ý. Viên Trạch tiếp tục nói, chỉ cần ngươi thay đổi chủ ý, ta ngay lập tức sẽ đối với ngươi sắp xếp đặc hấn. Tô Duệ gật đầu nói, được rồi. Nếu như ta thay đổi chủ ý, sẽ tìm đến ngươi. Sau đó, hắn liền hướng viên trạch cáo tử, ngược lại sát hoạch đã đạt tiêu chuẩn, hắn cũng liền có thể đi trở về. Ở trên đường, tô duệ xe điện đột nhiên không điện, này rõ ràng mới tràn ngập điểm, nhanh như vậy lại không điện, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng bấy người, xem ra bình điện đã đối mặt báo hỏng biên linh dưới. Vui mừng chính là, hiện tại cách trường học cũng không đến bao lâu, xe đẩy trở lại cũng không cần quá thời gian dài. Liền! Tô Duệ không thể làm gì khác hơn là xuống xe, sau đó xe đẩy về trường học. Ở mặt trước không lâu, mấy người mặc lưu lý lưu khí người đứng chỗ rẽ bên trong, mà ở trong một người, vẫn là Tô Duệ nhận thức, vậy thì là Tôn Chí Nguyên. Lúc này Tôn Chí Nguyên, mũi vẫn không có được, đến hiện tại đều băng bó. Ngay ấy, mũi của hắn đập xuống đất có thể không có chút nào khinh, đến hiện tại đều vẫn không có phục hồi như cũ. Hơn nữa rất dễ dàng chảy móng mũi, điều này làm cho hắn đối với Tô Duệ thì càng thêm hận thấu xương. Chuyện này rõ ràng không phải Tô Duệ sai, mà là Tôn chí Nguyên chủ động khiêu khích, hơn nữa cũng là hắn chủ động động thủ, vẫn là chính mình ngã chồng vó. Này cùng Tô Duệ không hề có một chút quan hệ, trái lại liên lụy Tô Duệ đã trúng một sự phạt. Dù cho như vậy, Tôn chí Nguyên vẫn như cũ không cảm thấy hả giận, còn muốn trả thù Tô Duệ. Vì lẽ đó, hắn hiện tại liền tìm mấy cái hôn xã hội người, muốn ở phía ngoài trường học đánh Tô Duệ một trận, để cho rõ ràng hắn cũng không phải dễ chơi ở. Ngươi xác định hắn ngày hôm nay sẽ từ nơi này trở về sao? Một xem ra là lưu manh đầu lĩnh người, hỏi. Tôn trí nguyên gật gật đầu, nói, ta bảo đảm, hắn mỗi ngày cũng phải đi ngang qua đây, như vậy có thể trực tiếp đi bãi đầu xe của trường học, lại chờ một lát, cũng nhanh phải quay về. Được, vậy chúng ta liền lại chờ một lát, sự tình giải quyết sau, số đuôi có thể không nên quên. Tên côn đồ này đầu lĩnh lại bổ sung một câu, nói, đúng rồi, nếu như chờ đến quá lâu, ta nhưng là phải thêm tiền. Tôn trí nguyên lập tức nói rằng dễ bàn, dễ bàn. Vì tìm về bãi, tôn chí nguyên hiện tại cũng chỉ có thể ra điểm huyết, nhưng hắn sẽ đem chướng đều xem là ở tô Duệ trên người, còn xin thể nhất định phải cả gốc lẫn lãi tìm trở về. Tô rệ cũng không biết phía trước có cái gì hung hiểm đang đợi hắn, hắn hiện tại liền cùng với bình thường như thế, đẩy xe hướng về trường học đi đến. Khi hắn sắp đến chỗ rẽ thời điểm, mấy người đột nhiên vào ra, đem hắn vây lại. Nhìn mấy cái hung thần ác sát người, tô rệ biết xảy ra vấn đề rồi Mấy người này khẳng định lai giả bất thiện, sợ là gặp phải một điểm phiền phước. Có chuyện gì không? Hỏi hắn. Lưu manh đầu linh nói, ngươi đắc tội rồi huynh đệ của ta, hiện tại ta phải về hắn lấy lại công đạo. Huynh đệ của ngươi là ai? Tô Duệ nhìn thấy mặt sau Tôn Chí Nguyên, hỏi, là hắn sao? Tôn chí Nguyên nhất thời nhảy ra, đều gào nói, đúng, là ta, ngày hôm nay muốn tốt cho ngươi xem, để ngươi biết kết cục khi đắc tội ta. Nếu như ngươi hiện tại quỳ xuống cầu ta... Hay là ta sẽ quá độ thiện tâm buông tha ngươi, cũng là nói bất định. Tôn chí nguyên tiếp tục kêu gào đạo, hắn chỉ là muốn trước tiên nhục nhã Tô Duệ một phen, lại đánh một trận, như vậy mới tối hạ giận căn bản cũng không có buông tha khả năng. Đang nhìn đến tôn trí nguyên sau, Tô Duệ liền biết chuyện này là không thể dễ dàng, mà hắn càng không thể làm ra quỳ xuống loại này không tôn nghiêm sự tình. Sau đó, hắn đem xe đình được, sau đó gỡ xuống kính mắt. Chỉ cần quen thuộc Tô Duệ người đều biết, chỉ cần hắn bắt kính mắt, Liên đại biểu hắn chuẩn bị đánh nhau. Làm Lưu manh Đầu lĩnh dự định muốn động thủ thời điểm, Tô Duệ đã tiên phát chế nhân, một cước đã tới, mà mục tiêu chính là Tôn Chí Nguyên. Chính đang kêu gào Tôn Chí Nguyên, tuyệt đối không nghĩ tới hắn sẽ dám động thủ trước, một không có phòng bị, liền bị đạp chúng, lúc này bị đạp đến trên đất, liền ngay cả Lưu manh Đầu lĩnh đều chưa kịp phản ứng, cũng không nghĩ tới Tô Duệ bị nhiều như vậy người vây quanh tình huống, còn có dũng khí sớm động thủ. Tô Duệ rất ít đánh nhau, nhưng hắn biết rõ một cái đạo lý, Động thủ trước vì là mạnh, sau động thủ gặp xui xẻo. Đánh nhau, giảng chính là một tàn nhẫn, chỉ cần so với đối phương tàn nhẫn, cái kia liền sẽ không lỗ. Đừng xem hắn xem ra ngoan ngoan biết điều dáng vẻ, nhưng một khi động lên tay, vậy tuyệt đối là như điên rồi như thế. Làm lưu manh đầu lĩnh phản ứng lại sau, một hồi hôn chiến cũng là như vậy phát sinh. Truy cập trang web đầu ở chuyện để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, kẻ ác cáo chẳng trước. Tô rệ đánh nhau chính là một tàn nhẫn liều mạng đấu pháp. Ở hôn chiến bên trong, chỉ cần tìm được cơ hội, hắn sẽ đối với Tôn Chí Nguyên hạ thử thủ. Chuyện này cũng là bởi vì Tôn Chí Nguyên gây nên, hắn mới là kẻ chủ mưu, Tô Duệ không dễ chịu, cái kia Tôn Chí Nguyên cũng sẽ không dễ chịu. Bởi vậy, Tôn Chí Nguyên kết cục là thảm nhất, bị đánh tới tiếng kêu rên liên hồi, muốn chạy cũng không, có cách nào chạy. Nếu như một tháng trước, Tô Duệ gặp phải chuyện như vậy, sợ là không tìm được quả ngon ăn, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Hắn hôm nay Thể năng đã đạt đến 99 điểm, so với những tên côn đồ này cũng cao hơn. Tô Duệ tốc độ rất nhanh, sức mạnh càng là không vào, ở một trọi bốn tình huống, nếu không rơi xuống hạ phong Vạn hạnh chính là, đối phương khả năng ủy vào nhiều người, cũng không có gậy loại hình vũ khí, mới để Tô Duệ có thể phản kích, nếu như trong tay có vũ khí, hắn vẫn là không chiếm được lợi ích. Đánh tới cuối cùng, Tô Duệ một thân là thương, nhưng mấy tên côn đồ cũng không dễ chịu, vết thương trên người so với hắn còn nặng hơn. Còn Tôn Chí Nguyên liền càng không cần phải nói, sương mặt sưng múi, máu mũi càng không biết chạy bao nhiêu. Vào lúc này, trường học bảo an rốt cục phản ứng lại, vội vàng chạy tới. Mấy tên côn đồ kiến giá đánh không lại, bảo an lại đuổi theo, vội vàng nhanh chân liền chạy, còn Tôn Chí Nguyên cũng muốn chạy, nhưng bị Tô Duệ bắt được, liều mạng đánh một trận. Cuối cùng, vẫn là bảo an chạy tới, đem hai người tách ra, mới kết thúc trận này giá. Nhìn Tôn Chí Nguyên dáng vẻ, mấy cái bảo an đều có chút khiếp đảm, này Tô Duệ ra tay cũng quá ác chủ yếu tô Duệ là chiếu Tôn Chí Nguyên mặt đánh, không chỉ đem Tôn Chí Nguyên đánh cho sưng mặt sưng mũi, hàm răng đều xóa sạch hai viên, nói chuyện mơ hồ không rõ, còn hở, nói có bao nhiêu thảm thì có nhiều thảm. Ở Thẩm Châu đại học nơi này, đánh nhau có thể nói là nghiêm trọng nhất trái với giáo kỷ, bởi vậy đều bị bảo an mang đi tới phòng giáo vụ. Phòng giáo vụ bên trong, Trương Dung vừa nhìn thấy Tôn Chí Nguyên dáng vẻ, lúc này vỗ mạnh một cái bàn, đây là chuyện ra sao? Theo tới bảo an, đem trước nhìn thấy sự tình nói một lần. Thực thực bọn họ biết đến không nhiều, chỉ là nhìn thấy đánh nhau mới chạy tới. Đang nghe bảo an sau, Trương Dung Bình tĩnh gương mặt, hỏi, "Chuyện này là ai gây nên?" thành thật khai báo. Tôn Chí Nguyên nghe nói, vội vàng mở miệng trước nói rằng, "Cô Trương Trường Phòng, là Tô Duệ ghi hận trong lòng, đều rất nhiều ra ngoài trường người đến vì ta, còn đem ta đánh thành bộ dáng này." Cứ việc, Tôn Chí Nguyên nói lời đã mơ hồ không rõ, nhưng hắn vẫn không quên đem hết thể trách nhiệm trốn tránh đến Tô Duệ trên người. "Ngươi nói Hưu nói vừa" Rõ ràng là gọi người đến đánh ta. Tô Duệ cả giận nói. Tôn chí nguyên sợ hết hồn, lúc này lui về phía sau vài bước, tùy cơ phản ứng lại, nơi này là phòng giáo vụ, mới không có như vậy sợ sệt. Lại nói, Trương sử với, ngươi nhìn hắn còn ở đe dọa ta. Ta ở đây, ngươi còn dám đe dọa bạn học, là không phải là không muốn ở đây đọc. Chương rong lại là vỗ bàn một cái. Tô Duệ xem thường nở nụ cười, nói, ở chân tướng của sự tình vẫn không có biết rõ trước, liền như thế thiên vị một người. Này không phải là một phòng giáo vụ trưởng chuyện nên làm. Phản, ngươi người học sinh này còn phản, đúng không? Trương Dông khi nói, ngươi không chỉ cùng ra ngoài trường phần tử bất lương cấu kết cùng nhau đánh đập bạn học, hiện tại còn không coi bề trên ra gì, chưa hề đem lão sư để ở trong mắt, ngươi thật cho là trường học chỉ không được ngươi người học sinh này sao? Từ đi vào bắt đầu, Tô Duệ liền biết Trương Dông là sẽ không công chính công bằng, tuyệt đối sẽ thiên vị tôn trí nguyên. Bởi vậy, hắn biết bất luận tự mình nói cái gì cũng tốt. Trương Dông cùng Tôn chí Nguyên tuyệt đối sẽ cấu kết với nhau làm việc xấu, đem hết thể trách nhiệm đều còn đâu trên người hắn Ngươi nói ta trả thù tìm người đánh Tôn Trí Nguyên, nhưng ngày hôm nay ta là đi Cục Thể Dục trụ sở huấn luyện tham gia sát hoạch, việc này viên trạch tổng giáo luyện có thể làm chứng cho ta, không tin ngươi có thể liên hệ Hán, ngươi cho rằng ta sẽ có thể chọn lựa ngày đó đến trả thù sao. Tô Duệ nhìn Trương Dông, nói rằng, Trương Dông lông mày vừa nhữ, hắn không nghĩ tới chuyện này sẽ dinh dáng đến Cục Thể Dục. Có điều. Trương Dông cho rằng Tô Duệ là sẽ không có bối cảnh gì, viên Trạch cũng không thể là hắn ra mặt. Chuyện này ta thì sẽ đi tìm viên Trạch biết rõ, nhưng người đánh đập bạn học sự tình cùng chuyện này không quan hệ, Ngươi đừng tưởng rằng kéo tới tất cả là có thể lừa dối qua ải. Trương Dông lại là nói rằng, nghe đến đó, Tô Duệ rõ ràng, cái này Trương Dông đã rõ ràng muốn thiên vị tôn Chí nguyên. Nay vừa đến, hắn không lên tiếng nữa, liền muốn nhìn một chút cái này Trương Dông xử lý như thế nào. Tô Duệ! Ngươi cấu kết ra ngoài trường phần tử bất lương đánh đập trả thù bạn học, còn không coi bề trên ra gì, ta quyết định khai trừ ngươi, đồng thời ngươi còn muốn phụ trách tôn chí nguyên bạn học tiến chữa bệnh. Trương Dông tiếp tục nói, ta sẽ viết báo cáo hướng về trường học cùng cục giáo dục xin, hiệu trưởng sắp tới, ngươi sẽ bị khai trừ. Nghe nói, Tô Duệ mặt lạnh xuống, tấm này Dông đã không biết xấu hổ đến trình độ như thế này, chuyện quan trọng như vậy, cũng không cần điều tra liền trực tiếp ra kết luận, đem trong tay một điểm quyền lợi đùa bỡn đến đỉnh điểm đ Khâm lâm câu kết với nhau làm việc xấu, hai người như thế buồn nôn. Sự tình đến một bước này, Tô Duệ cảm thấy không có cái gì tốt nói, lưu lại như thế một câu sau, liền suy môn đi rồi, khí lực chi lớn, để văn phòng đều chấn động một hồi. Thật phản, vẫn đúng là phản. Trong trong khi đến run, hắn là đáng ghét nhất loại này không nể mặt hắn người. Cho tới Tôn Chí Nguyên, nhưng là cười đáp con mắt đều không mở ra được, chỉ là nở nụ cười liền khiên đến vết thương, để hắn đau đến nghi răng trận mắt. Đối với Văn bằng đại học Tô Duệ đã sớm không thèm để ý, coi như bị trường học khai trừ rồi, hắn cũng cảm thấy không có cái gì quá mức, hắn đã không cần một tấm văn bằng đến sinh sống. Chỉ là, nếu như vậy, tỷ tỷ của hắn không khỏi sẽ khổ sở, cái này cũng là trước hắn vẫn nhẫn nhịn, không muốn rời đi trường học nguyên nhân. Nhưng tôn trí nguyên cùng trương dòng bước đến trình độ như thế này, Tô Duệ biết không rời đi, cũng không xong rồi. Cứ việc, Tô Duệ tỷ tỷ rất hy vọng hắn có thể trên xong đại học, nhưng chỉ cần biết rằng hắn ở đây bị hủy khuất. Liên tuyệt đối sẽ không để hắn lại ở đây chịu tội. Nếu như Trương Dung thật sự dám đem hắn khai trừ, hắn cũng sẽ không để cho Trương Dung cùng Tôn Chí Nguyên hai người dễ chịu. Chức Tô Duệ là vì lưu ở trường học mới vẫn nhẫn nhịn không có bạo phát, nhưng Trương Dung đem hắn khai trừ, vậy hắn cũng liền không kiêng rẻ gì, người đang hoàng bạo phát, nhưng là sẽ phi thường đáng sợ, hắn tuyệt đối sẽ làm cho Trương Dung cùng Tôn Chí Nguyên hối hận ngày hôm nay hành động. Chỉ có điều, hiệu trưởng hiện có ở hay không trường học, coi như Trương Dông muốn lập tức khai trừ Tô Duệ cũng là không có cách nào làm được, chỉ có thể chờ đợi đến hiệu trưởng trở về mới được. Hiện tại liền xem hiệu trưởng làm thế nào, rất nhiều chuyện, đều có khả năng bởi vì một quyết định mà thay đổi. Trời cao mặc cho chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Ở nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa sau, Tô Duệ đã không cần ăn nói khép nép làm đoan chính mình qua xong khúng đúng một đời, một văn bằng đại học, còn không đến mức ràng buộc trụ hán, hoàn toàn có thể không cần nhìn người sắc mặt. chương 31, hiệu trưởng về giáo. Trong ngày mắt Hai ngày trôi qua, 3 ngày kỳ nghỉ, liền như vậy kết thúc, chỉ là hiệu trưởng vẫn không có về giáo. Bởi vậy, Tô Duệ khai trừ xử phạt, chậm chạm không thể hạ xuống, để trương rong rất tức tối. Cho tới Tôn chí Nguyên, nhưng là vẫn không dám xuất hiện, tìm cái lý do, vẫn chờ ở trong bệnh viện không dám về giáo. Không có cách nào, Tôn chí Nguyên tìm mấy người đến đánh Tô Duệ, trái lại là một điểm tốt đều không chiếm được. Nay vừa đến, Tôn chí Nguyên cũng sẽ không dám ở Tô Duệ xuất hiện trước mặt. Chỉ lo sẽ bị Tô Duệ nắm lấy bạo đánh một trận. Không đơn thuần, chương rong cùng Tôn chí Nguyên đang đợi hiệu trưởng về giáo, Tô Duệ cũng đồng dạng đang đợi. Tô Duệ muốn nhìn một chút người hiệu trưởng này sẽ làm ra ra sao quyết định, hắn mới tốt quyết định chính mình nên làm sao đi làm. Chỉ cần hắn bị khai trừ rồi, tấm tiêu rong cùng Tôn Trí Nguyên là tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Không có đợi được hiệu trưởng về giáo, toàn quốc sinh viên đại học cờ vây liên đấu đúng là bắt đầu rồi. Ngày quốc tế lao động vừa qua, Toàn quốc sinh viên đại học cờ vây liên đấu chính thức mở màn mà năm nay thi đấu sự tỉnh đem ở Thẩm Châu Thị tiến hành, này vẫn là Thẩm Châu Thị lần thứ nhất tổ chức cái này thi đấu sự tỉnh Đối với Tô Duệ tới nói, này ngược lại là rất tiện, không cần đi những thành thị khác, có thể gần đây tham gia thi đấu, này không thể tốt hơn. Thẩm Châu Đại học cố ý sắp xếp xe buýt, đưa đón Tô Duệ cùng cùng đội lao sư đi nơi so tài. Chỉ là, Tô Duệ nhưng là không cảm kích, mà là đơn độc ngồi xe đi tới tái trường cũng không có cùng trường học lao sư cùng đi Đây là ở biểu đạt chính mình bất mãn cũng là không muốn cùng thẩm châu đại học dính lýu quan hệ kỳ thực ở trong hai ngày này ban đạo đã từng mấy lần tìm đến hắn nói chuyện hy vọng hắn có thể chịu thua đi cho trương dòng cùng tôn chí nguyên chịu nhận lôi bảo vệ chính mình học vị nếu như bị khai trừ trước đó đổ liền toàn phá hủy chỉ là tô tuệ đối với chuyện này làm sao có khả năng túi đầu một khi túi đầu hắn cũng sẽ không là hắn bởi vậy bất luận ban đạo nói thế nào đều tốt Hắn đều tựa hồ không nuôi bước, đừng nói chịu nhận lỗi, hắn vẫn không có chạy đi đánh trường dòng cùng tôn trí nguyên, đã xem là là phi thường khắc chế. Ở thi đấu đến sau khi, Tô Duệ điều chỉnh tốt tâm thái, một mình đi tới thể dục quán tham gia thi đấu. Khóa này sinh viên đại học cờ vây liên đấu, tổng cộng 120 tên tuyển thủ, đến từ chính không giống thành thị trường đại học. Mà năm nay thi đấu sự tình, còn là phi thường Long trọng, chỉ cần khán giả liền so với năm rồi nhiều gấp đôi. Điều này nói rõ đối với cờ vây cảm thấy hứng thú người là càng ngày càng nhiều, chuyện tốt một việc. Đi ngang qua rút thăm sau, này 120 tên tuyển thủ sẽ chia làm 60 tổ, phân biệt tiến hành đấu cờ. Chuyện của tui nét, tô rệ bắt được số 28, sẽ cùng số 79 tiến hành thi đấu, một ván phân thắng thua, thắng người tiến vào vòng kế tiếp thi đấu. Cái này cờ vây liên đấu, kỳ thực cùng Quảng Đông tỉnh cờ vây liên đấu gần như như thế, quy tắc cũng là đại khái giống nhau, chỉ có điều quy mô càng to lớn hơn. Khen thưởng càng phong phú, cái khác đều là giống nhau. Quang quân tiền thưởng đạt đến 200.000 nguyên, mà Á quân tiền thưởng vì là 100.000 nguyên, Huy chương Đồng tiền thưởng vì là 5.000 nguyên, này so với Di Vãng đều còn phong phú hơn nhiều. Đối với Tô Duệ tới nói, mục tiêu nhắm thẳng vào người thứ nhất, chỉ có thu được người thứ nhất, mới có đầy đủ quan tâm độ. Có điều, hắn biết loại này toàn quốc tính thi đấu, cao thủ nhất định nhiều vô cùng, hắn muốn thắng lợi, sợ là rất khó, nhưng vượt khó tiến lên, mới là phong cách của hắn. Ở đây, Tô Duệ còn gặp phải một người quen, vậy thì là lần trước gá quân Quan Linh, tương tự cũng đến tham gia thi đấu. Thoại nói đến, cái này Quan Linh vẫn là chủ động đến tìm hắn, nói, lần trước ta thua ngươi, lần này ta sẽ không lại bại bởi ngươi, hi vọng ngươi không muốn như vậy sớm bị đào thải. Được, ta sẽ tranh thủ. Tô Duệ gật gật đầu, nói, rất nhanh, thi đấu liền bắt đầu, tuyển thủ từng người trở lại vị trí, chính thức bắt đầu thi đấu. Ở đấu vòng loại bên trong. Tô Duệ lấy lẽ veo bảy cờ vây sở kỳ hữu, dễ dàng thắng lợi, là cái thứ nhất tiến vào dưới vòng đấu tuyển thủ, do đó hấp dẫn không ít quan tâm. Mà Quan Linh tựa hồ cũng muốn cùng hắn so một lần, ở hắn sau khi cũng đánh bại đối thủ, đồng dạng tiến vào lại vòng đấu. Vòng thứ 2 thi đấu, vẫn chọn dùng rút thăm cùng một ván phân thắng thua quy tắc. Lẽ veo bảy cờ vây sở kỳ hữu, đủ khiến Tô Duệ ung dung đánh bại đối thủ, lần thứ 2 ở trận thứ 2 thi đấu bên trong hoàn toàn thắng lợi, trở thành 30 cường một trong mà Quan Linh nhưng là đồng dạng tiến vào 30 cường. Ở buổi chiều 2 cuộc tranh tài bên trong, hắn cũng không có gặp phải đặc biệt đối thủ lợi hại, không kinh không hiểm tiến vào bát cường. Tứ cường cùng trận chung kết, sẽ ở ngày kế quyết ra. Ở thi đấu lúc kết thúc, Quan Linh còn cố ý lại đây, nói rằng, ngày mai ta nhất định sẽ đánh bại người, đến lúc đó thua cũng không nên khóc nhẹ nhà Ta sẽ mỏi mắt mong chờ. Tô Duệ nở nụ cười, hắn càng ngày càng cảm thấy cái này Quan Linh rất thú vị. Về tới trường học sau. Hắn cũng không có làm cái gì, chỉ là đem ngày hôm nay đơn đặt hàng đều phát ra, sau đó liền nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị nên tiếp ngày mai thi đấu. Ngay kế, Tô Duệ lần thứ hai một mình xuất phát, vẫn không có cùng trường học cùng đi. Ở khi xuất phát, hắn còn biết một chuyện, vậy thì là hiệu trưởng trở về, nhưng hắn hiện tại chỉ quan tâm thi đấu, cũng không quan tâm hiệu trưởng. Kỳ thực, hiệu trưởng đang nghỉ trời vừa sáng còn cố ý cho Tô Duệ tiện đường nhưng giáo mọc ra sau, chỉ nhìn thấy cùng đội lao sư. Nhưng không nhìn thấy Tô Duệ bản thân, liền hỏi, tại sao chỉ có các ngươi, Tô Duệ vẫn không có tới sao? Hắn nên đi tới, lần tranh tài này hắn đều là tự mình đi, không có cùng chúng ta cùng đi. Một cùng đội lao sư ra để giải thích nói. Nghe nói, đang nghỉ hơi nghi hoặc một chút, không biết Tô Duệ tại sao phải làm như vậy, nhưng chỉ cần có thể thắng được thi đấu, những chuyện khác đều là không trọng yếu. Vào lúc này, Trương Dông ở đi làm sao, liền đến tìm hiệu trưởng, nói, hiệu trưởng, Gần nhất có học sinh trái với giáo quy, cấu kết ra ngoài trường lưu manh đánh đập bạn học, đem bạn học đều đánh tới nằm viện, còn không coi bề trên ra gì, không tôn trọng lao sư. Có như thế ác liệt học sinh. Đang nghĩ nghe xong, liền hỏi. Trương Dung gật gật đầu, nói, "Đúng, người học sinh này thái độ phi thường ác liệt, còn không nhận sai, còn cứ gọi muốn trả thù, vì lẽ đó ta kiến nghị khai trừ hắn, báo cáo ta cũng đã viết xong, liền đặt ở phòng làm việc của người bên trong." Khai trừ học sinh không phải là việc nhỏ. Hơi một tí là sẽ phá hủy học sinh một đời, nhất định phải bàn bạc kỹ càng, tuyệt không có thể dễ dàng làm ra quyết định. Đang nghĩ nói như thế. Nghe nói, Trương Dông có chút nóng nảy nói rằng, ta xem không cần, nếu như hiện tại không cho người học sinh này một chút giáo hấn, ta nghĩ hắn sẽ càng thêm trắng trận không kiêng rẻ, làm việc càng thêm hung hăng, ở vào thời điểm này, chúng ta là không năng thủ nhuễn. Được, việc này ta biết rồi, ngày hôm nay trước hết để ở một bên, ngày mai ra quyết định sau. Đan nghị hiện tại không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. đang nghĩ đều như vậy nói rồi, Trương Dông cũng có điều nói tiếp cái gì, chỉ có thể chờ đợi chờ ngày mai. Có điều như thế nào, Trương Dông đều quyết định khai trừ Tô Duệ, vì thế, hắn đều cùng cái khác mấy cái chủ nhâm lão sư nói xong rồi, bọn họ đều sẽ đứng hắn bên này. Vì lẽ đó, Trương Dông cho rằng Tô Duệ là không thể lại lưu ở trường học, hắn là một cơ hội nhỏ nhoi đều sẽ không để cho Tô Duệ. chương 32, Toàn quốc quan quân Liên quan với trường học sự tình, Tô Duệ tự nhiên là sẽ không biết. Hắn bây giờ, chỉ quan tâm thi đấu, còn sẽ có cái gì xử phạt, hắn là không có chút nào lưu ý. Dù cho là bị khai trừ rồi, Tô Duệ đều sẽ không thái quá quan tâm, đối với hắn mà nói, hiện tại quan trọng nhất chính là thi đấu. Chỉ cần hắn có thể ở thi đấu bên trong hiển lộ tài năng, thu được lượng lớn tín ngưỡng trị, cái kia chỉ là một văn bằng đại học lại đáng là gì. Ở quyết gia tứ cường thời điểm, Tô Duệ gặp phải một trình độ không thấp đối thủ. Để hắn khá phi đi một phen khí lực, mới đánh bại đối thủ, tiến vào vòng bán kết. Trung hợp chính là, quan linh cũng đồng dạng tiến vào vòng bán kết, chỉ là đối thủ cũng không phải hắn. Ở vòng bán kết bắt đầu trước, quan linh lại đây nói rằng, ta nhất định có thể tiến vào trận chung kết, cũng hy vọng ngươi có thể tiến vào trận chung kết, không thể tự tay đánh bại, thực sự là quá không, có gì hay. Được, ta sẽ cố gắng. Tô Duệ gật gật đầu, nói rằng, xem ra khoảng thời gian này, quan linh kỳ kỹ lại tiến bộ không ít. Không đúng vậy sẽ không như thế hoàn toàn tự tin. Quả nhiên, làm Tô Duệ đánh bại đối thủ, tiến vào trận chung kết thời điểm, Quan Linh cũng tương tự là đánh bại đối thủ, cũng tiến vào trận chung kết bên trong. Lần trước thi đấu bên trong, Quan Linh bị Tô Duệ đánh bại, do đó chỉ có thể đánh phải với người thứ hai, làm cho nàng vẫn phi thường không cam lòng. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này đến, Quan Linh chuyện gì đều không làm, chuyên tấn công cờ vây, đồng thời chuyên môn nghiên cứu Tô Duệ thi đấu, nhờ vào đó tìm tòi ra hắn kỳ phong. Do đó tìm ra nhược điểm Ở buổi chiều trận chung kết trước Quan Linh đứng Tô Duệ trước mặt Nắm chặt nắm đấm Nói rằng lần này ta sẽ không lại bại bởi ngươi Ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó Tô Duệ nhìn trước mắt cái này đáng yêu nữ sinh Không khỏi nở nụ cười Nói Làm thi đấu sau khi bắt đầu Hắn mới biết Quan Linh cũng không phải ở nói mạnh miệng Mà là thật sự có năng lực này Quan Linh khoảng thời gian này đến Kỳ kỹ xác thực tiến bộ không ít Quan trọng nhất chính là Nàng chuyên môn nghiên cứu Tô Duệ nhược Do đó khắp nơi khắc chế hắn. Bởi vậy, ở ván đầu tiên thi đấu bên trong, Tô Duệ liền rơi xuống hạ phòng, cuối cùng thua ván đầu tiên. Cuộc thi đấu này, đối với hắn mà nói, phi thường trọng yếu, quan hệ đến có thể hay không thu được tín ngưỡng trị, hắn tuyệt không muốn thua thi đấu. Bởi vậy, ở ván thứ 2 lúc mới bắt đầu, Tô Duệ liền tiêu hao 100.000 điểm tín ngưỡng trị, đem cờ vây sở kỵ tăng lên tới 8 cấp, nắm giữ nghề nghiệp 6 đoạn thực lực. Ở thăng cấp qua đi, hắn kỵ phong đại biến, cùng trước hoàn toàn khác nhau Mua cái hạ xuống cũng càng thêm sảo quyệt. Nay vừa đến, Quan Linh trước làm nỗ lực, tựa hồ toàn bộ hưởng phí, vị Tô Duệ cứu ván lại một ván. Hiện tại là so sánh một, ván thứ ba liền thành mấu chốt nhất. Ở này ván thứ ba bên trong, Tô Duệ có vẻ vô cùng nhàn nhã, trái lại Quan Linh nhưng là gấp đến cái trán đều đổ mồ hôi, nói vậy đã là toàn lực ứng phó, nhưng cuối cùng vẫn là không thể thay đổi kết cục, lần thứ hai thua, chỉ có thể đánh phải người thứ hai. Dựa vào tám cấp cờ vây sợ kỳ dị, Tô Duệ lần thứ 2 bắt quân thành là thứ nhất tên. Khóa này toàn quốc sinh viên đại học cờ vây liên đấu, tuy rằng không tính là là nghề nghiệp thi đấu, nhưng cao thủ cũng là phi thường nhiều, quán quân hàm kim lượng cũng là phi thường cao. Nay vừa đến, Tô Duệ thu được người thứ nhất sau, tự nhiên thu được trước nay chưa từng có quan tâm, tiến ngưỡng chỉ tùy theo mà tới. Ta lại thua. Quan Linh nhìn bạn cờ, cô đơn nói rằng: "Tô Duệ an ủi, ngươi đã làm rất khá, nếu không là vận may của ta hơi hơi khá một chút, lần này chính là ngươi thắng." Không cần ngươi an ủi, ta vẫn không có yếu đuối đến trình độ như thế này, ta sẽ tiếp tục cố gắng, sớm muộn có một ngày sẽ thắng. Quan Linh lại lần nữa khôi phục sức sống. Đối với này, Tô Duệ cười cận, đây là chuyện tốt, hắn cũng không muốn nhìn thấy Quan Linh liền như thế đánh mất tự tin. Ở đứng lên lễ trao giải sau, hắn liền lĩnh đến 20 vạn nguyên quán quân tiền thưởng, mà tối làm hắn cao hứng chính là tín ngưỡng chỉ ở tăng lên dữ dội. Đối với Tô Duệ tới nói, tiền thưởng cố nhiên là rất để hắn cao hứng. Nhưng tín ngưỡng trị nhưng là càng trọng yếu hơn một điểm. Làm trao giải sau khi kết thúc, có mấy cái phóng viên lại đầy phỏng vấn hắn. Đối mặt phóng viên, Tô Duệ có chút không quen, nhưng hắn biết phỏng vấn có thể để cho hắn thu được càng nhiều tín ngưỡng trị, cũng chỉ có thể chậm rãi đi quen thuộc. Một phóng viên hỏi, Tô Tiên Sinh, xin hỏi ngươi thu được quán quân sau, có cái gì cảm tưởng, có thể cho chúng ta chia sẻ một hồi tâm tình của ngươi sao? Hiện tại ta rất cao hứng. Tô Duệ trả lời vô cùng đơn giản đối với này Phóng viên chỉ có thể tiếp tục hỏi, vậy ngươi lần này thu được quán quân, có hay không muốn cảm tạ người, hoặc là cảm tạ trường học đối với ngươi vun bón? Lần này ngươi là đại biểu thẩm châu đại học tham gia thi đấu sao? Nghe tôi trường học, tô Duệ vẻ mặt trái lại lạnh xuống, nói, không, lần này ta là đại biểu chính mình tham gia thi đấu, cùng trường học không quan hệ, hơn nữa ta cho rằng trường học cũng không có đối với ta từng có vun bón. Nghe đến mấy câu này, phóng viên cho rằng trong đó có nhiều bí ẩn, khả năng đào ra cái gì tin tức đến. Phải biết học sinh ở thu được thứ tự sau, bất luận trong lòng nghĩ như thế nào, đều sẽ cảm tạ trường học, như vậy về đi trường học cũng có thể có cái bằng giao, rất ít sẽ có người cùng Tô Duệ như thế, này không thể nghi ngờ là sẽ đắc tội trường học, trừ phi là ở trường học sau chịu rất lớn đoan ứ, mới sẽ không để ý tình cảm nói ra lời nói như vậy. Tô Tiên Sinh, ngươi vì sao lại nói như vậy? Người phóng viên này liền vội vàng hỏi. Tô Duệ thì lại nói rằng, để ta cảm tạ trường học vung bón. Không. Ta nên cảm tạ bọn họ nói xấu mới đúng, sở dĩ ta hiện tại còn có thể đứng ở chỗ này, là bởi vì khai trừ học sinh là cần quy trình. Lần này sau khi trở về, khai trừ thư thông báo liền nên đưa đến trên tay của ta, người hiện tại còn cho rằng ta sẽ cảm tạ trường học sao. Làm thẩm châu đại học cùng đội lao sư nghe đến mấy câu này, sau, kinh đến sắc mặt đều thay đổi, bọn họ cũng không nghĩ tới tô Duệ sẽ ngay ở trước mặt phóng viên nói ra nếu như vậy. Một khi lên tin tức, đối với thẩm châu đại học là có rất lớn ảnh hưởng trái chiều Chỉ là này mấy cái thế yếu muốn ngăn cản Tô Duyệt thì đã có tới hay không, nên nói, hắn đều nói rồi. Trùng hợp chính là, cái này phỏng vấn phóng viên vẫn là địa phương đài truyền hình, hơn nữa lần này phỏng vấn vẫn là trực tiếp, chuyện này ý nghĩa là quan tâm thi đấu dân bản xứ đều sẽ ngay lập tức nhìn thấy cái này tin tức, muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Cho tới đang nghị liền càng không cần phải nói, hắn nặng như vậy coi cờ vây thi đấu, lại làm sao có khả năng sẽ không xem trực tiếp. Nói vậy, đang nghị hiện tại đã thấy cái tin tức này, Không sai, ở trường học đăng nghị, xác thực là nhìn thấy này đều phỏng vấn, lúc này giận dữ. Sau đó, hắn lập tức gọi tới Trương Rong, chuyện như vậy là do Trương Rong phụ trách, hắn muốn biết tình huống, đương nhiên là chuyện thứ nhất tìm Trương Rong. Làm Trương Rong bị kêu lại đây, biết sau chuyện này, sắc mặt cũng là biến đổi. Trương Rong chỉ lo khai trừ Tô Duệ, nhưng quên Trương Rong còn đại biểu Thẩm Châu Đại học tham gia toàn quốc sinh viên đại học cờ vây liên đấu. Nếu như hắn biết đến thoại, tuyệt đối sẽ không ở cái này mấu chốt làm chuyện như vậy. Ít nhất phải đợi cuộc thi đấu này sau khi đi qua mới làm. Chỉ là hiện tại Trương Dông trở lại hối hận, đã là không kịp, chỉ có thể tận lực nghĩ biện pháp nghĩ bù. Hiệu trưởng cái này tô rệ ý vào chính mình có chút tài năng, liền thị sủng mạc yêu, ngươi xem hiện tại hắn còn ở phóng viên trước mặt bôi đen trường học, đối với loại này học sinh, chúng ta nhất định phải nghiêm trị, tuyệt không thể để cho những học sinh khác học theo dăm dắp. Trương Dông nhắm mắt nói rằng, đối với Trương Dông, đang nghĩ tự nhiên là sẽ không toàn tương. Hắn muốn đem toàn bộ sự việc điều tra rõ ràng. Chương 33, chân tướng rõ ràng. Video tra chân tướng, đang nghỉ đem lúc đó người ở chỗ này cũng gọi lại đây. Một bảo an nói rằng, kỳ thực chúng ta lúc đó nhìn thấy thời điểm người hắn đã chạy, liền còn lại Tô Duệ cùng Tôn Chí Nguyên hai người. Bất quá chúng ta từ xa nhìn lại, cái kia mấy cái ra ngoài trường người là ở đánh Tô Duệ, thật giống không phải đến giúp hắn. Một mới vừa vào trường học bảo an lại bổ sung một câu. Nghe nói như thế, Trương Dông bối rối, hắn không nghĩ tới người an ninh này sẽ như vậy nói. Ở vào thời điểm này, những người an ninh này hẳn là nói càng ít mới càng tốt, như vậy song phương đều sẽ không đắc tội. Nhưng không nghĩ tới chính là, những người an ninh này ở trong sẽ có một nói ra thật tình, điều này làm cho Trương Dông hận lên hắn, chỉ là hiện ở muốn ngăn cản đã là không kịp. Nghe nói như thế, đang nghĩ trừng Trương Dông một chút, hắn đã gần như biết chân tướng của chuyện. Sau đó, đang nghĩ tiếp tục điều tra được, đem tôn trí nguyên cũng gọi là lại đây. Tôn trí nguyên bạn học, người đem tất cả mọi chuyện nói hết ra, không có chút nào có thể hấn giấu Đang nghị dùng nghiêm túc ngữ khí, nói rằng, đang bị hiệu trưởng kêu đến sau, tôn chí nguyên trong lòng cũng là có chút bận tâm, chỉ là đang nhìn đến trường dòng cũng ở đây sau, hắn cũng là có thấp, không như vậy sợ sệt. Tiếp đó, tôn chí nguyên nói rằng, là tô Duệ tìm người đến đánh ta, khả năng lần trước bị xử phạt, hắn liền muốn trả thù ta. Đúng, sự tình chính là như vậy, tô Duệ muốn muốn trả thù mới sẽ tìm người bên ngoài đến đánh bạn học. Trương Dông cũng là phụ họa nói. Sử phạt, Tô Duệ còn có bị xử phát qua, chuyện này là sao nữa? Đan nghị càng hỏi càng cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy, hắn muốn đem tất cả mọi chuyện đều biết rõ. Tôn chí nguyên trả lời, bởi vì lần trước ở phòng học thời điểm, hắn liền động thủ đánh ta, sau đó liền đã trúng sử phạt, khả năng chính là bởi vì chuyện này ghi hợp ta, mới sẽ tìm người bên ngoài đến đánh ta. Tiếp đó, hắn lại bổ sung, lúc đó chuyện này rất nhiều bạn học đều nhìn thấy. Bọn họ cũng có thể làm chứng cho ta. Vốn là Trương Dông còn cảm thấy tôn chí nguyên nói không sai, nhưng một nghe đến phía sau, tâm liền ngội. Há, bạn học đều nhìn thấy. Đang nghị lưu ý đến câu nói này, liền nói rằng, Trương trưởng Phòng, phiền phức người đem trước điều tra kết quả đưa cho ta xem. Cứ việc, Trương Dông có chút không muốn, nhưng không thể không lấy ra. Sau khi xem, đang nghị hỏi, tại sao chỉ có mấy người làm chứng, những bạn học khác chứng minh đây. Bởi vì bọn họ đều nói tới như thế. Vì lẽ đó ta sẽ không có ghi chép xuống. Trương Dông chỉ có thể như vậy giải thích. Nghe nói, đang nghỉ nhíu mày một cái, sau đó nói, đây là không được, đây là hợp làm không chịu trách nhiệm, ta muốn một lần nữa đi hỏi bạn học. Sau khi nói xong, đang nghỉ liền không để ý Trương Dông ngăn cản, tự mình đi tô dưới lớp, hướng về những bạn học khác tìm hiểu tình hình. Sự tình một điều tra, liền toàn bộ rõ ràng. Đại đa số bạn học, đều là tô dưới chứng minh, nói là tôn trí nguyên động thủ trước đánh người chỉ là trực tiếp ngã xuống đất mới bị thương, chỉ có mấy người giúp Tôn Chí Nguyên làm chứng. Cứ như vậy, ai đúng ai sai, vừa xem hiểu ngay, căn bản cũng không cần hỏi lại. Rất hiển nhiên, toàn bộ sự việc chính là Tôn Chí Nguyên kẻ ác cáo trạng trước, động thủ trước đánh người không thành tiểu nói xấu Tô Duệ, mà Trương Dung nhưng là trợ trụ vi ngược, cố ý thiên vị Tôn Chí Nguyên, bịa đặt chứng cứ, còn xử phạt Tô Duệ người bị hại này. Cho tới chuyện thứ hai, đang nghĩ cũng biết tình huống thế nào, khẳng định là Tôn Chí Nguyên từ bên ngoài gọi người đánh Tô Duệ. Ở chuyện thứ nhất bại lộ sau, Tôn Chí Nguyên mặt đều bất mãn, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến trình độ này, nhưng hắn biết hiện vào lúc này chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện thứ hai. Tôn Chí Nguyên, nếu như ngươi hiện tại còn không ăn ngay nói thật, cái kia ta sẽ cân nhắc báo cảnh sát, để cảnh sát đến điều tra, đến thời điểm chỉ cần tra một chút phụ cận quản chế, sự tình sẽ vừa xem hiểu ngay. Đang nghĩ ở Tôn Chí Nguyên trước mặt, nói ra mấy câu nói. Nghe nói như thế, Tôn Chí Nguyên biết không che giấu nổi. Chỉ có thể nói nói, không thể báo cảnh sát, là ta làm, bọn họ đều là ta tìm đến, ta biết sai rồi. Ngươi, ngươi, không nghĩ tới ngươi ngay cả ta đều lừa gạt. Trương Dông vào lúc này, chỉ có thể làm bộ không biết chuyện. Chỉ là đang nghị chính đang nổi nóng, lại làm sao có khả năng nhẹ nhàng buông tha Trương Dông. Hắn cũng toàn trường đối với Trương Dông lạm dụng quyền lực đã là có rất lớn oan khí, nếu như không thừa dịp chuyện này chỉnh đốn một hồi, lại không biết sẽ có lời đồn đãi gì chuyện nhảm. Liên! Đang nghỉ trực tiếp nói, Trương Rong, ngươi cũng giả bộ hồ đồ, ngươi biết rõ hai chuyện này không phải tô Duệ sai, ngươi còn thiên vị tôn Chí nguyên, không chỉ cho tô Duệ xử phạt, hiện tại còn muốn khai trừ hắn, nếu như chuyện này không phải là bị ta biết, một học sinh tiền đồ liền bị ngươi phá hủy, loại người như ngươi không xứng làm một lao sư. Hiệu trưởng, ta là hoan uổng, ta thật không biết những chuyện này, ta cũng là bị chẳng hay biết gì. Trương Rong vội vàng giải thích. Có điều. Đang nghĩ tự nhiên là sẽ không tin tưởng câu nói như thế này, nói, ngươi không cần lại nói, hiện tại ta tuyên bố ngươi đỉnh trước, ta sẽ hướng về cục giáo dục xin, giải trừ chức vụ của ngươi, còn tôn trí nguyên lũ phạm sai lầm lớn, không chỉ không biết hối cải, còn kẻ ác cáo chẳng trước, nhiều lần oan uổng bạn học, ta cũng sẽ cùng nhau xử lý. Nghe nói như thế, Trương Dong bị dọa đến mặt đều bất mãn, hai chân nhất thời như nhuôn ra, liền co quắc ngồi dưới đất, hắn biết mình tiền đồ đã phá hủy. Liền bởi vì cái này nhìn như bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ mà phá hủy, cho tới Tôn Chí Nguyên cũng không dễ chịu, đang nghĩ đã quyết định phát một phần khuyên lui thư thông báo cho hắn, cũng thì tương đương với khai trừ. Làm Tô Duệ thi đấu sau khi trở lại, biết sau chuyện này, đã nghĩ nói một câu, thiên lý rõ ràng, báo ứng sát đáng. Hiện tại hắn xử phạt không có, càng sẽ không bị khai trừ, mà trương dòng một đối mặt đỉnh trước, một đối mặt khai trừ, đây chính là tốt nhất báo ứng. Nói đến cũng buồn cười, những chuyện này bắt đầu cũng là bởi vì một cái nho nhỏ sự tình, hoặc là nói này đều là Tôn Chí Nguyên yêu làm náo động mà gây nên, nếu như hắn không chủ động khiêu khích, những chuyện này đều sẽ không phát sinh. Toàn bộ sự việc tràn ngập hy kịch hóa, ngấm lại cũng làm cho người cảm thấy buồn cười. Đối với Tô Duệ tới nói, chuyện này lấy kết quả như thế kết thúc, kỳ thực vẫn là rất tốt, hắn không cần rời đi trường học, có thể trên xong đại học, đồng thời Trương Dung cùng Tôn Chí Nguyên đều chiếm được nhân có trừng phạt. Bởi vậy, chỉ cần Tôn Chí Nguyên cùng Trương Dông không trở lại gây phiền phức hắn cũng sẽ không lại tính toán chuyện này. Ở về tới trường học sau, thì có người thông báo Tô Duệ đi một chuyến phòng làm việc của hiệu trưởng. Đối với này, Tô Duệ sớm đã có dự liệu được, hắn ở phóng viên trước mặt nói, ảnh hưởng là có thể lớn, có thể nhỏ, hiệu trưởng không tìm hắn mới kỳ quái. Đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng sau, hắn liền nhìn thấy Đan Nghị bình tĩnh gương mặt. Đan Nghị hiện tại rất tức giận, hết sức tức giận, hắn không nghĩ tới chính mình đi công tác trong lúc, trường học sẽ phát sinh nhiều như vậy ác liệt sự kiện. Nguyên bản Tô Duệ thu được toàn quốc sinh viên đại học cờ vây liên đấu quán quân, đối với trường học tới nói, là một cái vinh dự, điều này làm cho Đan Nghị cao hứng vô cùng, nhưng hắn không nghĩ tới chính là sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Có điều, Đan Nghị cũng không phải là không hiểu chuyện người, hắn biết chuyện này không thể trách ở Tô Duệ trên người. Hiện tại Đan Nghị tức giận là trường học xảy ra một tôn trí nguyên như vậy học sinh, còn ra một trường rong như vậy lao sư, để hắn cực kỳ tức giận, nhưng cũng vô cùng bất đắc dĩ. chương 34 xin lỗi Ở nhìn thấy Tô Duệ sau, Đan Nghị sắc mặt mới đẹp đẽ một chút. Xin lỗi, ta đại biểu trường học xin lỗi ngươi, chuyện này là trường học làm sai. Đan Nghị trước tiên đứng lên đến, nói rằng. Đan Nghị hành động này, để Tô Duệ phi thường kinh ngạc, hắn không nghĩ tới một hiệu trường, càng sẽ hướng về hắn một học sinh xin lỗi, đây là một cái rất bất ngờ sự tình. Có điều, Đan Nghị chung quy xem như là trường bối, hắn tự nhiên không làm cho đối phương cuối cùng, vội vàng nói, không, này cùng ngươi không có quan hệ. Trung quy là ta quản lý bất lực, mới phải xuất hiện trương dòng cái này ngộ người con cháu lao sư. Đang nghỉ thở dài một hơi, tiếp tục nói, vì lẽ đó chuyện này, ta cũng có không nhỏ trách nhiệm. Tiếp đó, hỏi hắn, không biết ta đối với chuyện này xử lý, ngươi còn hài lòng không? Nếu như ngươi đối với này có ý kiến, hiện tại có thể hướng về ta nói ra. Ta không có ý kiến, kết quả như thế rất thích hợp. Tô Duệ lắc đầu nói rằng, đây chính là được, chỉ cần ngươi cảm thấy không ý kiến là tốt rồi. Đang nghị tiếp tục nói, ở đây, ta muốn chúc mừng ngươi thu được quán quân, lần thứ hai vì là trường học tranh chấp vinh dự, ta muốn đại biểu trường học khen ngợi ngươi. Tô Duệ trả lời, đây là ta phải làm. Được, có điều ta còn có một việc muốn nói với ngươi. Đang nghị lại nói. Nghe nói, Tô Duệ nói, hiệu trưởng mời nói. Sau đó ngươi ở trường học gặp phải cái gì bất công, mời tới tìm ta, trước tiên không muốn ở ngoài dương đi ra ngoài, đặc biệt phóng viên càng không thể nói. Ai biết bọn họ sẽ viết ra cái gì đến, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể đi tới tìm ta, nếu như ta thực sự là giải quyết không được, ngươi lại đi cũng không sao, có thể không. Đan nghị nói rằng, Tô Duệ tự nhiên biết ngày hôm nay ở phóng viên trước mặt theo như lời nói, sẽ đối với trường học sản sinh bao lớn ảnh hưởng trái chiều nhưng hắn cũng là tức giận mới sẽ làm như vậy. Chuyện bây giờ giải quyết, hắn tự nhiên là sẽ không cắn không tha, liền nói rằng, được, lần sau ta sẽ không còn như vậy làm. Ta biết chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, chủ yếu là ta cũng không ở trường học, ta cũng có một phần trách nhiệm, bằng không ngươi cũng không cần làm. đang nghị mang theo hãy náy ngữ khí. Tiếp đó, đang nghị lấy ra một tấm danh thiếp, mặt trên có một số điện thoại, nói, đây là ta tư nhân điện thoại, nếu như ngươi có chuyện tìm ta, mà ta lại không ở trường học, có thể gọi điện thoại cho ta. Cảm ơn hiệu trưởng. Tô Duệ tiếp nhận danh thiếp, lần nữa nói tạ. Sau đó, đang nghị tiếp tục nói, còn có ngươi cờ vây thiên phú rất cao Hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng, vì là trường học tranh thủ vinh dự, không muốn hoang phế thiên phú của chính mình, hơn nữa ta nghe viên chỉ đạo nói ngươi ở chạy cự ly ngắn trên cũng là rất có tiềm chất, viên chỉ đạo hy vọng ta có thể giám sát ngươi, để ngươi không muốn hoang phế vấn luyện, ngươi có thể làm được sao? Ta cùng viên chỉ đạo ước định qua, ta sẽ tận lực tăng lên thành tích. Tô Duệ gật gật đầu, nói rằng, cứ như vậy, Đan Nghị cũng yên lòng, viên trạch bên kia cũng là có cái bàn giao. Kỳ thực Đan Nghị sợ dĩ nặng như vậy coi Tô Duệ Một mặt là cờ vây nguyên nhân, dù sao Tô Duệ vì là trường học tranh thủ đến nhiều như vậy vinh dự, đãi ngộ tự nhiên sẽ cao một chút. Ở một phương diện khác, nhưng là cùng Tô Duệ ở chạy cự ly ngắn trên thiên phú có quan hệ. Trước, Viên Trạch hay cùng đang nghị liền là qua, nói Tô Duệ có toàn lực trở thành toàn quốc quán quân, hy vọng có thể giám sát hắn huấn luyện. Nếu như Tô Duệ thật sự có thể trở thành toàn quốc quán quân, đôi kia Thẩm Châu đại học tới nói, cũng là một cái lớn vô cùng vinh dự, trong trường học đi ra một chạy cự ly ngắn toàn quốc quán quân. Đó là một cái phi thường đáng giá kiêu ngạo sự tình. Nguyên nhân chính là như vậy, đang nghỉ ở biết những chuyện này sau, mới sẽ tức giận như vậy, do đó nổi trận lôi đình, vì là Tô Duệ giữ gìn lẽ phải. Từ phòng làm việc của hiệu trưởng sau khi ra ngoài, Tô Duệ tâm tình là tương đương vui vẻ, cái này phong ba liền như thế trôi qua. Ở 5 giờ chiều đã lâu, hắn nhận được đến từ chính Hạ Di Tình điện thoại. Điện thoại chuyển được sau, Hạ Di Tình mở miệng câu nói đầu tiên chính là, chúc mừng ngươi trở thành toàn quốc quán quân chỉ là sinh viên đại học cờ vây thi đấu cũng không tính là toàn quốc tính. Tô Duệ cười trả lời. Hạ Dĩ Tình cũng là nợ nụ cười, nói: "Vậy cũng là toàn quốc quán quân. Buổi tối, ta mời ngài ăn cơm, coi như chúc mừng ngươi bắt được quán quân." Nghệ nàng mặt mũi. Nàng lại nói: "Tô Duệ lập tức nói rằng, học tỷ mở miệng, ta đương nhiên muốn đi tới, có điều hẳn là ta xin ngươi mời đúng, cảm tạ cho tới nay người chăm sóc. Nói cái gì lời khách sáo, ngươi cũng giúp ta không ít việc." Hạ Dĩ Tình tiếp tục nói: Nếu ngươi muốn mời ta ăn cơm, vậy ta cũng sẽ không khách khí, địa phương do ta định. Đối với này, Tô Duệ tự nhiên là không có ý kiến, lúc này nói rằng, không thành vấn đề, nơi nào đều được. Cuối cùng, Hạ Dĩ Tình đem vị trí định ở trường học phụ cận phòng ăn, đây là xương tên hàng đẹp giá rẻ, lựa chọn nơi này, một là để cho tiện Tô Duệ, hai là vì giúp hắn tỉnh tiền. Đến vào buổi tối, Tô Duệ hướng về Vương Đông Húc, hỏi, buổi tối, ta muốn cùng ngươi đi ăn cơm, ngươi muốn đi không? Cùng ai ăn cơm, ngươi sẽ không có lấy ta tìm cô gái chứ. Chính đang chơi game Vương Đông Húc, hỏi một câu. Tô Duệ đánh một cái hắn đầu, nói, không nên nói bậy nói bạn, ta cùng Hạ Di tỉnh đi ăn cơm. Quên đi, các ngươi hai người thế giới, ta liền không đi quay rối Vương Đông Húc nói bổ sung, ta còn muốn chơi game, đại sát tứ phương. Nghe nói, Tô Duệ liền nói rằng, vậy ngươi ở đây chơi đi, ta đi ra ngoài trước. Buổi tối nhớ tới mang ăn khuya trở về. Vương Đông Húc ở phía sau hô. Nhớ tới liền mang. Tô Duệ trực tiếp đi ra ngoài. Sau đó không lâu, Tô Duệ liền đến đến một nhà tên là Thủ Hương Phòng Ăn, cửa hàng không lớn, nhưng rất náo nhiệt, tới trưởng, căn bản sẽ không tìm được vị trí. May là chính là, hắn sớm tới nơi này, cho hắn tìm tới một không sai vị trí. Bởi hạ dĩ tình muốn sau khi tan việc mới có thể lại đây, hiện tại Tô Duệ còn phải chờ thêm một hồi mới được, liền lấy ra di động, bắt đầu quét mới một ít chiêu thuê tin tức, muốn tìm được thích hợp nhà. Không biết qua bao lâu. Tô Duệ cảm giác bờ vai của chính mình bị vô một cái, quay đầu nhìn lại, mới biết là hạ dĩ tình đến, liền đứng ở sau lưng hắn. Học tỷ ngồi. Hắn đứng dậy vì nàng lôi kéo vị trí. Ở hạ dĩ tình sau khi ngồi xuống, Tô Duệ đưa qua thực đơn, hỏi, muốn ăn cái gì, tùy tiện điểm. Toàn quốc quán quân chính là không giống nhau, nói chuyện đều hào khí lên. Hạ dĩ tình mở ra một trò đùa. Tô Duệ chỉ có thể nói nói, học tỷ ngươi cũng đừng cười ta. Được, không cười ngươi. Ta trước tiên gọi món ăn. Hạ dĩ tình cũng không có khách khí, gọi mấy món ăn, nhưng đều là một ít không mắc món ăn. Tô Duệ thấy thế, cũng không hề nói gì, có điều lại bỏ thêm vài món thức ăn đi tới, đều là Hạ dĩ tỉnh thích ăn. Quá hơn nhiều, hai người chúng ta ăn không hết. Hạ dĩ tình nói rằng, Tô Duệ lắc lắc đầu, nói, sẽ không, gần nhất lượng cơm ăn của ta lớn hơn rất nhiều, không cần lo lắng ăn không hết. Mới một quang thời gian không gặp, tại sao ta cảm giác người như biến thành người khác như thế? Không chỉ trở thành toàn quốc quán quân, hiện tại liền lương thực đều cùng trước đây không giống nhau. Hạ dĩ tình mẹo cổ nhìn hắn, nói rằng. Nghe nói, tô Duệ nắm tóc, nói, có sao? Tại sao ta cảm giác chính mình không có biến? Khẳng định thay đổi, càng đổi càng xoái. Hạ dĩ tình nói xong cũng nở nụ cười, mà tô Duệ nhưng là đỏ mặt lên. chương 35, thói đời là làm sao? Ở gọi món ăn sau, Hạ dĩ tình hỏi, vừa nãy ta thật giống nhìn thấy ngươi đang tìm nhà, ngươi muốn phòng cho thuê sao? Ừ, ta nghĩ dọn gia trụ. Tô Duệ cảm thấy không có cái gì tốt ẩn dấu. Hạ dĩ tình nghe nói, hỏi, làm sao đột nhiên muốn dọn gia trụ, ở trường học trụ không vui sao? Tiếp đó, nàng vừa cười đến, còn có ngươi dọn ra, ngươi bạn gây tốt vương đông húc làm sao bây giờ? Một mình hắn không thủ khuê phòng sao? Ngạch, ngươi nào động tại sao như thế vợ chồng, không làm biên tập đáng tiếc? Tô Duệ bất đắc dĩ nói. Sau đó, hắn tiếp tục nói, kỳ thực ta dọn gia trụ. Là bởi vì mỗi mỗi ta thuê nhà đến kỳ, vì lẽ đó ta liền nghĩ ra được phòng cho thuê cùng nàng ở cùng nhau. Mỗi mỗi người, là chỉ lâm thi ý sao? Hạ dĩ tình hỏi. Nhận thức Tô Duệ một năm này, nàng ít nhiều gì đều là nghe nói qua lâm thi ý cố sự, tự nhiên là không khó đoán được. Tô Duệ gật gật đầu, nói, vâng, chủ nhà trọ đem nhà bán, cuối tháng liền muốn giao nhà, vì lẽ đó hiện tại ta mới vội vã tìm nhà. Nếu như không ngại, các ngươi có thể đưa đến cùng ta ở cùng nhau. Hạ Dĩ Tình nở nụ cười, nói rằng: "Nghe nói, Tô Duệ tự nhiên là thật không tiện tiếp thu loại này hào ý." Liền lắc lắc đầu, nói: "Không cần làm phiền ngươi, chúng ta đi thuê phòng là có thể. Phòng này là bằng hữu ta, không cần giao tiền thuê nhà, bình thường chỉ có một mình ta trụ, các ngươi tới được thoại, ta ở nhà cũng sẽ không nhàm chán như vậy, hơn nữa ngươi cùng muội muội ở cùng nhau, có nhiều chỗ sẽ không tiện, chuyển tới, ta cũng có thể giúp ngươi chăm sóc nàng." Hạ Dĩ Tình nói rằng: "Sắp thực như vậy, Tô Duệ dù sao cũng là nam nhân, đơn độc cùng Lâm Thi ý ở cùng nhau, là có chút không tiện chỗ. Quan trọng nhất chính là, Lâm Thi ý hai chân hành động bất tiện, nhưng rất nhiều chuyện, hắn là một người nam nhân là rất khó giúp đỡ được việc, nếu như có hạ dĩ tình như vậy nữ tính ở thoại, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Chỉ là Tô Duệ cũng không muốn phiền phức đến hạ dĩ tình, liền nói rằng, vẫn là không cần, bởi vì ta lần này đi ra thuê phòng, ngoại trừ muốn tìm một chỗ trụ bên ngoài, còn dự định coi như vong điếm nhà kho. Bình thường muốn thả rất nhiều hàng, vì lẽ đó liền không cần làm phiền ngươi, còn muội muội ta sẽ mặt khác xin mời người chăm sóc nàng. Nay liền chính xác, hiện tại chỗ ta ở, gian phòng nhiều, còn có một phòng chứa đồ, có thể để cho ngươi thả hàng, ngươi muốn tìm đến như thế thích hợp nhà, vẫn là rất không dễ dàng. Hạ dĩ tình tiếp tục nói, vì lẽ đó ngươi nghe lời của ta, chuyển tới cùng ta ở cùng nhau là không sai. Nhưng là, tô Duệ vẫn là không muốn đánh quấy nhiều đến hạ dĩ tình, có điều nàng ngắt lời hắn. Ngươi làm sao rông dài như vậy, lẽ nào ngươi còn sợ ta ăn ngươi? Không phải, ta chỉ là lo lắng ảnh hưởng đến cuộc sống của ngươi. Tô Duệ lắc đầu nói rằng, nghe nói, hạ dĩ tình nở nụ cười, nói, này có ảnh hưởng gì, hơn nữa ta một người có lúc cũng không tiện, nếu như các ngươi đưa đến, ta thì có kết bạn với, hơn nữa bình thường trong nhà cũng có các ngươi nhìn không cần lo lắng sẽ tiến vào tiểu đâu. Nếu như ngươi không chuyển tới, vậy sau này ngươi coi như làm không quen biết ta cái này học tỷ. cuối cùng Nàng trực tiếp nói, thoại đến nói đến đây mức, Tô Duệ tự nhiên là không tốt cự tuyệt nữa, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, tốt lắm, ta sau khi trở về cùng mội mội thương lượng một chút. Ừm, liền quyết định như vậy, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Hạ dĩ tình lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Hạ dĩ tình chính là một lòng nhiệt tình người, rất lấy giúp người làm niềm vui, đặc biệt bị nàng coi như bằng hữu người, càng là sẽ tận lực giúp đỡ, ở dĩ vãng thời điểm liền giúp hắn rất nhiều bận sau đó không lâu Món ăn bọn họ gọi, cũng lục tục vào bàn. Người ở cờ vây trên rất có thiên phú, có nghĩ tới hay không ở nghề này tiếp tục tiếp tục phát triển. Hạ dĩ tình ở ăn vài miếng sau, hỏi. Tô Duệ suy nghĩ một chút, nói, tạm thời ta còn chưa hề nghĩ tới. Kỳ thực trở thành một tên nghề nghiệp kỳ thủ cũng là không sai. Hiện tại cờ vây là càng ngày càng được coi trọng, nghề này vẫn có rất lớn phát triển tiềm lực. Hạ dĩ tình phân tích nói. Nghe nói, Tô Duệ gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Liền nói rằng, ta sẽ cân nhắc. Nếu như ngươi có ý nghĩ này, có thể nói với ta, ta biết cờ vây quán, có thể để cử ngươi gia nhập Hạ dĩ tình nói. Tô Duệ gật đầu, nếu như hắn có hưu tâm phát triển cờ vây, cùng cờ vây quán hợp tác chính là chuyện át phải làm, nếu không, là rất khó tham gia một ít nghề nghiệp thi đấu. Nói một chút tâm sự, thời gian liền trôi qua.